Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Ở chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo, quỷ đế cười ha ha, rũi ra ngón cái. Rất tốt, không hổ là thâm uyên tạc đạn phong. Thủ đoạn này của phong đế, quả thực là quần chiến chi vương. Lúc này, tại ở chỗ sâu trong động quật, đứng đấy mười mấy người. Trừ quỷ đế cùng minh đế ra, trên người mỗi người khác đều có khí tức bất đồng, nhưng không khỏi rất cường đại. Nghe quỷ đế mà nói, một người trong đó thản nhiên nói, đây bất quá là đồ chơi cho con nít mà thôi. Cường đại chính thức của chúng ta ngươi còn chưa từng gặp qua. Chi chủ thâm uyên tầng thứ tám, phong đế. Vị phong đế này cũng là bộ dáng con người. Trên thực tế, chính đại đế quân thâm uyên tất cả đều là hình người. Phong đế bài danh vẫn còn phía trên hắc đế, có thể nghĩ hắn cường đại đến thế nào? Cùng khác với con người bình thường chính là, vị phong đế này có con mắt rất bắt mắt. Ánh mắt của hắn so với người bình thường ít nhất phải lớn hơn gấp đôi, hơn nữa hoàn toàn hiện lên hình tròn, lục quang lóe lên. Nếu như nhìn kỹ con mắt, toàn bộ là từ mắt kép rậm dạp chẳng chịt tạo thành, làm cho người ta một loại cảm giác rất kinh khủng. Thâm Uyên Tạc Đạn Phong, nguyên lai like cũng gọi là Thâm Uyên Hủy Diệt Phong, cái tên Tạc Đạn Phong này vẫn là quỷ đế tự gọi. Cái Thâm Uyên Tạc Đạn Phong này đáng sợ nhất không phải số lượng khổng lồ, mà là chỉ huy Chỉ huy của bọn nó rất đơn giản, chỉ có một, đó chính là Phong Đế. Đơn giản mà nói, mỗi một cái thâm uyên tạc đạn Phong đều là con mắt Phong Đế. Thậm chí có thể nói đều là một bộ phận thân thể hắn. Là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù tiến hành liên hệ. Phong Đế là nữ nhân, giống như là ông chúa của thế giới con người, nắm trong tay toàn bộ tộc quần. Ý nghiệm của nàng đến đâu, tạc đạn Phong cũng sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Số lượng tạc đạn Phong cực kỳ lớn. Mỗi cái cá nhân đều không tính đặc biệt mạnh mẽ. Bọn hắn chỉ có hai cái năng lực, một cái chính là thiêu đốt cánh chính mình, chớp mắt hóa thành động lực, tại trong nháy mắt đạt đến tốc độ siêu âm. Cái thứ hai, chính là làm nổ bản thân, bộc phát ra lực sát thương kinh khủng. Luận lực chiến đấu cá nhân, phong đế thậm chí còn không bằng hắc đế. Nhưng nếu như là quần chiến mà nói, hai hắc đế dẫn theo tất cả hắc hoàng cũng không phải đối thủ vị phong đế này. Thậm chí một ít tập quần bài danh tại phía trên hắn cũng không muốn giao thủ cùng nàng. Thật sự là bởi vì phương thức tác chiến vị này quá mức điên cuồng. Lúc này, tại trên đỉnh đầu phong đế, còn lượn vòng bay múa một ít Thâm Uyên Tạc Đạn Phong màu ám kim. Mỗi cái bọn hắn đều có đầu người lớn nhỏ, tản ra khí tức âm lãnh. Loại Thâm Uyên Tạc Đạn Phong màu ám kim này số lượng không nhiều lắm, nhưng quỷ đế lại biết rõ, từng cái đều là cực kỳ khủng bố. Bình thường Tạc Đạn Phong trùng sinh hầu như chẳng qua là năng lượng phản hồi Thâm Uyên trong nháy mắt mà thôi, nhưng loại Thâm Uyên Tạc Đạn Phong màu ám kim này lại cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, số lượng chỉnh thể hay vẫn là tương đối có hạn. Giờ khắc này, tất cả thâm uyên tạc đạn phong cũng đã nhanh chóng phân tán đến trong không khí. Bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, khiến công kích từ xa của quân liên bang không cách nào tạo thành sát thương đại quy mô. Mà lúc này, mục đích của bọn nó rất đơn giản, chính là phong tỏa tất cả chính sát. Biên bức Lục Trảo cùng so với bọn hắn, quả thực là một trời một vực. Tại trong bộ chỉ huy tác chiến quân liên bang, dùng sức thở sâu, tận khả năng mà để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, dư quan trí trầm giọng nói: "Công tác thống kê số liệu Phân tích số liệu, rất nhanh, số liệu liền tập hợp đi lên, lực công kích của Thâm Uyên Tạc Đạn Phong chính là làm nổ bản thân. Tại trong nháy mắt nổ tung đó sẽ sản sinh lực bạo tạc cùng lực phá hoại rất mạnh. Một cái duy nhất đương nhiên không đủ để công phá vòng phòng hộ hồn đạo máy bay, nhưng tại vừa rồi, mỗi một cái Thâm Uyên Tạc Đạn Phong đều là vượt qua trăm con tăng tốc oanh kích. Vòng bảo hộ tự nhiên ngăn cản không nổi. Hơn nữa, tại loại oanh tạc bao trùm này, tất cả kỹ xảo tốc độ khi chưa có hoàn toàn tăng lên trước đó, Đều sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào. Căn cứ số liệu phân tích, loại ong mật khổng lồ này tại sao thời gian phi hành tăng tốc hẳn là có hạn đấy. Có một ít ong mật không có đánh chúng không quân đệ nhất đoàn, lại lao ra một khoảng cách, sau đó cũng sẽ tự động bỏ tạc nổ tung. Đề nghị, tại sao khi bọn hắn tăng tốc, tốt nhất có thể hoàn thành né tránh, đợi bọn hắn tự động tuẩn bạo. Tham mưu tác chiến đã tiến hành số liệu phân tích. Thế nhưng là, nói xong những thứ phân tích này, chính hắn cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu muốn chớp mắt hoàn thành né tránh đối với tốc độ siêu âm phạm vi lớn, đó lại là một kiện nói dễ vậy sao? Không quân đệ nhất đoàn hy sinh, không thể không nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Máy bay vẫn còn thứ nhì, mấu chốt là những vương bài phi công này. 50 vị vương bài phi công không biết muốn bồi dưỡng bao lâu mới có thể bồi dưỡng ra. Tổng chỉ huy, một cái hồn đạo thông tin đột nhiên được tiếp tiến đến. Dư quan trí sửng sốt một chút, với tư cách tổng chỉ huy quân liên bang tác chiến lần này có thể trực tiếp gọi cho hắn chỉ có quân đoàn trưởng các đại quân đoàn cùng với tất cả lĩnh tụ tổ chức đại hồn sư cái âm thanh này rất quen thuộc chính là môn chủ đường môn đường vũ lân đường môn chủ có chuyện gì vậy dư quan trí đang chuẩn bị bố trí một bước hành động ở thời điểm này bị quấy giày hắn là có chút bất mãn đường vũ lân không chút do dự nói ra tổng chỉ huy nhiệm vụ trinh sát giao cho chúng ta đi chúng ta có người thích hợp tiến hành điều tra các ngươi sao tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy có thể chứ làm được chứ. ý tứ dư quan trí hiển nhiên là nói với đường vũ lân không muốn có hy sinh vô vị. hắn kỳ thật đã chuẩn bị mệnh lệnh căn cứ vị trí lúc trước của nguyệt na trinh sát để trước tiên tiến hành một vòng oanh tạc viễn trình tính bao trùm. đường vũ lân nói tổng chỉ huy yên tâm chúng ta có nắm chắc. nếu như ngài đồng ý chúng ta lập tức hành động. dư quan trí không do dự lập tức đáp ứng. tốt. vậy ta liền lặng yên chờ hồi âm. bắn tên có đích tiến hành oanh tạc mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Có trinh sát đáng tin cậy đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Mà lúc này, tại bên cạnh cây non sinh mệnh, ở trong doanh trại, một người bên cạnh đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, nói. Để ta đi. Cái kẹo ra trâu này trên chiến trường nên đến thời điểm dùng rồi. Ha ha. Đường Vũ Lân trịnh trọng mà nói. Đại sư Huynh, không thể khinh thường, tất cả cẩn thận. A như hàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Yên tâm đi. Trên cái thế giới này, người có thể giết chết ta đã không tồn tại. Ta đi đây. Vừa nói, hắn bước đi ra doanh trại. Trên người kim quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, đã tựa như đạn pháo phóng lên không? Thẳng đến phương hướng vòng hạch tâm cực bắc mà đi. Với tư cách trinh sát, không có người nào thích hợp hơn so với hắn. Thâm uyên tạc đạn phong sao? Ha ha ha! À như hằng dùng tốc độ phi hành cao nhất, tốc độ một chút cũng không kém hơn máy bay chiến đấu. Chẳng qua là sau một lát, không trung liền vang lên một tiếng nổ đùng. Hắn đã đột phá âm trướng, nhanh chóng mà đi. Ánh mắt khóa lại, gia đa khóa lại, tất cả trang bị dò xét đều tác dụng tại trên người A Như Hằng. Sau một khắc, thị giác trong bộ chỉ huy liền hoán đổi đến hình ảnh A Như Hằng mang theo trang bị quay chụp. Trên màn hình có thể thấy cảnh vật phía dưới bay nhanh lực qua. Đồng thời, cũng có thể thấy một tầng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Hai hàng lông mày dư quan trí nhíu chặt. Thời điểm lúc này hắn còn không có lừng lẫy như trước. Hy sinh mất không quân đệ nhất đoàn đã hoàn toàn đè nặng hắn. 50 phi công kia đều là vương bài phi công. Dư quan trí miệng trong lầm bầm lầu bầu nói, hắn làm được hay không? Việt thiên đấu la nói, hắn nếu như làm không được, vậy không có người nào có thể làm được rồi. Việt thiên đấu la với tư cách điện chủ chiến thần điện, tự nhiên cũng tại trong bộ tổng chỉ huy, lúc này đã đi tới bên cạnh dư quan trí. Dư quan trí nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đối với vị Việt thiên đấu la này, hắn kỳ thật hiểu rõ cũng không nhiều. Tại bên trong chiến thần điện, thật sự là phong mang hãn hải đấu la trần tân kiệt quá lớn tuyệt đại đa số cao tầng quân đội đều chỉ biết có Trần Tân Kiệt, đối với ấn tượng quan Nguyệt phần lớn đều dừng lại tại cấp độ tu vi cực hạn đấu la, là người phụ tá Trần Tân Kiệt, thậm chí rất nhiều người đều không rõ ràng lắm võ hồn hắn là cái gì. thẳng đến khi Trần Tân Kiệt rời khỏi Chiến Thần Điện, lực bài chú nghị dùng lực ảnh hưởng của mình đem Việt Thiên đấu la đẩy lên vị trí Điện Chủ Chiến Thần Điện, lúc này mới xem như để cho vị này chính thức xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, cho nên dư quan trí đối với tín nhiệm của hắn cũng không có quá nhiều thật sự vậy sao? hắn vô thức hỏi. Quan Nguyệt mỉm cười, vị này chính là ta đã thấy, một vị thân thể cường hãn nhất. Hắn không cần giải thích thêm cái gì, bởi vì tiếp theo sự thật sẽ chứng minh tất cả. Đại quân liên bang liền tụ tập tại biên giới cực bắc chi địa, tốc độ siêu âm phi hành đến vòng hạch tâm cực bắc căn bản không cần bao lâu thời. Những thứ này, nguyên một đám tạc đạn phong lớn chừng quả đấm đều phân bố trên không trung. Nhìn từ đằng xa, chính là một cái điểm đen cái chẳng chịt rậm rạp. A như hằng ha ha cười một tiếng, không có ý tứ chút nào muốn giảm tốc độ. Liền như vậy bay thẳng đến bên trong bầy ong vọt. Những thứ thâm uyên tạc đạn phong này dường như đã tiến vào đến hình thức tuần hành. Bỗng nhiên cảm nhận được A như hằng nhanh chóng bay tới, hầu như đều là trước tiên liền làm ra phản ứng. Một ít tạc đạn phong khoảng cách gần nhất đã nhanh chóng bay tới. Cánh sau lưng thiêu đốt, hóa thành lực đẩy mạnh, điên cuồng phóng tới A như hằng. Đối với chúng mà nói, sinh mệnh liền trong nháy mắt đó nổ tung sáng lạn. A, như hằng ha ha cười một tiếng, bên trên làn da màu kim hồng hào quang như ẩn như hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã bị bầy ong ủa lên che mất. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc trên không trung. Trong bộ chỉ huy liên quân, màn hình lớn lập tức biến thành một mảnh màu trắng. Tiếng nổ vang chói tai cũng đồng dạng đi qua trang bị truyền âm truyền vào trong bộ chỉ huy. Tiếng vang giống như là bộ chỉ huy đều bị oanh tạc. Dư quan trí lông mày nhíu chặt, đưa tay vỗ vỗ chán của mình. Quan Nguyệt khẽ cười nói. Dư tướng quân đừng nóng vội, nhìn kìa. Dư quan trí sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện vấn đề. Bởi vì tiếng nổ vang kịch liệt một mực ảnh hưởng, không có chút nào ý tư muốn ngừng. Nếu như vị kia đã bị nổ chết rồi, liền sẽ không tiếp tục oanh tạc mới đúng. Không sai, liền tại vòng ngoài hạch tâm cực bắc, dùng thân thể á như hàng làm trung tâm, đã hoàn toàn bị tạc thành một đống lửa ánh sáng. Nhưng mà. Cái đoàn hỏa quang nổ tung này như trước vẫn cấp tốc di động, bay đi hướng về vòng hạch tâm. Thâm uyên tạc đạn phong chung quanh bị dẫn dắt, không khỏi bay nhanh sông lên phía trước, vùi đầu vào bên trong nổ tung. Thế nhưng là, làm người khác kinh ngạc chính là, vô luận bọn hắn quanh tạc như thế nào, đoàn hỏa quang lại thủy chung không có dập tắt. Một mực di động hướng vào phía trong, chỉ có từng đoàn từng đoàn khí lưu màu xám đen không ngừng giật tản ra. Bay đi hướng về phương hướng thâm uyên, mà những thứ khí lưu màu đen này bay trở về thâm uyên không thể nghi ngờ cũng là con đường chỉ rõ cho a như hằng bay tới. hắn theo lấy những thứ khí lưu màu xám đen này tiếp tục bay về trước. Thâm uyên tạc đạn phong chung quanh tại dưới sự chỉ huy của phong đế hóa thành từng cỗ tựa như nước lũ điên cuồng xông tới hắn. nhưng tất cả tựa hồ cũng là phí công. chẳng qua là để cho khí lưu màu xám đen bên cạnh hắn trở nên càng ngày càng cường thịnh. rất nhanh liền đã biến thành một đoàn hắc vụ cảnh tượng đồ sộ hướng về hạch tâm cực bắc. bên trong thâm uyên thông đạo hai mắt phong đế lóe ra hào quang. Mỗi một cái mắt kép cũng sẽ sáng lên, tựa như có ngàn vạn ngôi sao tại trong mắt hắn, nhưng biểu lộ trên mặt hắn lúc này đã tràn đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vì cái gì một con người lại có thể thừa nhận nhiều tạc đạn phong oanh kích như thế. Đây là tình huống gì? Con người các ngươi lực phòng ngự vậy mà có thể mạnh như thế sao? Vị phong đế này lúc này cũng thực sự là có chút trợn tròn mắt. Quỷ đế cũng là ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là tứ tự đấu khai sao? Khí tức người này chỉ sợ là tu vi cực hạn đấu la. Thế nhưng là, tứ tự đấu khải tại loại oanh kích kéo dài này cũng sẽ bị tổn hại. Bọn hắn vì chính sát, ngược lại là thực cam lòng sao. Phong đế hừ lạnh một tiếng. Ta cũng muốn xem một chút, hắn có thể trèo chống bao lâu. Đối với đồ tử đồ tôn mình hắn một chút cũng không đau lòng. Luận số lượng, tại bên trong thâm uyên 108 tầng. Thâm uyên tạc đạn phong cơ hồ là tối đa đấy. Chỉ cần năng lượng trở về thâm uyên, hắn bên này tốc độ tiêu hao thậm chí có thể trùng sinh nhanh. Lực công kích từng cái thâm uyên tạc đạn phong cũng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng số lượng nhiều như vậy chịu nổi được sao? Càng nhiều hơn nữa thâm uyên tạc đạn phong được phong đế điều động, đã trên không trung tạo thành từng đạo nước lũ cực lớn. Quang mang màu ô lục bộc phát, giống như là từng đạo cột sáng ô lên, đánh tới thẳng đến A như hằng. Thế nhưng là, vô luận oanh tạc như thế nào, biến hóa cũng chỉ có bên cạnh A như hằng mây đen dày đặc hơn mà thôi. Hắn nhưng như cũ vững chắc theo sau đoàn hắc vụ này. Thậm chí là ôm chọn đoàn hắc vụ bên trong, phóng tới phương hướng thâm uyên thông đạo. Phong đế thậm chí phát hiện, chính mình cũng đã bởi vì chung quanh thân thể hắn năng lượng thâm uyên quá nồng đậm mà không cách nào tập trung được. Đối thủ này, quả thực là có chút hiếm thấy. Oanh tạc tạm thời dừng lại. Mà bộ chỉ huy liên bang bên này, trên màn hình đã biến thành một mảnh màu xám đen. Cái gì đều nhìn không thấy. Từ màu trắng biến thành màu xám đen, còn có hào quang màu vàng như ẩn như hiện đi qua hồn đạo khí quan sát viễn trình khác có thể thấy một đoàn khí lưu màu xám đen dày đặc vô cùng đang tại nhanh nhẹn di động đây đều là tình huống như thế nào mà tốc độ phi hành của a như hằng lại không có ý tứ chút nào rớt xuống thâm uyên bên này cuối cùng kiềm chế không được từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay vào không trung thẳng đến nhanh đón hắn thâm uyên sinh vật không biết phương thức chiến đấu của con người nhưng thánh linh giáo lại hiểu rõ bọn hắn đương nhiên rõ ràng đại quân con người tại sao phải nóng lòng trinh sát sau khi trinh sát sẽ muốn làm cái gì Cho nên, phong tỏa trinh sát là sách lực chiến đấu ngay từ đầu thâm uyên vị diện định ra. Bọn hắn một chút cũng không nóng nảy, bởi vì thời gian càng dài. Có thể đi qua thâm uyên thông đạo đi vào vị diện này số lượng thâm uyên sinh vật càng nhiều. Bọn hắn đồng dạng cũng chờ cơ hội. Trận quyết chiến song phương này, hầu như chính là một cục diện chiến đấu phân định thắng bại. Quân liên bang đã cơ bản tất cả đều tập kết ở chỗ này rồi. Chỗ tốt là tập trung toàn lực, đem đập chết thâm uyên vị diện xâm lấn. Nhưng chỗ xấu là, một khi ngăn cản không nổi, như vậy, trực tiếp chính là toàn bộ đại lục đám chìm trong tử vong. Cho nên, không chỉ là đại quân liên bang bên này cẩn thận, thâm uyên vị diện bên này cũng đồng dạng rất cẩn thận. Trước khi không đủ chắc chắn, cũng sẽ không đem lá bài tẩy của mình hoàn toàn sốc lên. Bay ra chặn đường đấy chủ yếu dùng ma mị cùng Hắc Hoàng hai tộc. Đây đều là sức chiến đấu cá nhân rất mạnh, đặc biệt là am hiểu không chiến. Mấy chục đầu Hắc Hoàng cùng ma mị đã súng lại đi lên. Từng vòng xoáy hiện ra tại bên trong không trung. Bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng Thâm Uyên dày đặc trong không trung. Bọn hắn đầu tiên nếu có thể tìm được mục tiêu mới có thể tiếp tục công kích. Nhưng vào lúc này, đoàn mây đen dày đặc vô cùng, đường kính đã vượt qua vài trăm mét nhưng là đột nhiên biến đổi. Ban đầu dày đặc vô cùng đang bay về phía Thâm Uyên. Sau đó năng lượng Thâm Uyên đột nhiên ngừng lại, khiến phần đông Hắc Hoàng đã bố trí tốt vòng xoáy thôn phệ rơi tại không trung. Một màn này rất quỷ dị, phải biết rằng năng lượng Thâm Uyên là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù, vô hình vô chất. Dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không bị bất luận cái gì dẫn dắt cùng quấy nhiễu, mà lúc này, như thế dày đặc năng lượng thâm uyên tại không trung bên trong đột nhiên dừng lại, một màn này liền thực là quá mức quỷ dị. Mà xuống một cái chớp mắt, trình đoàn năng lượng thâm uyên đột nhiên kịch liệt dũng động mạnh hơn. Sau đó vậy mà là ở chỗ đó nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền biến thành một cái vòng xoáy. Sau đó phần Đông Ma Mị cùng Hắc Hoàng nhìn chăm chú, đoàn năng lượng thâm uyên cực lớn mãnh liệt hướng vào phía trong áp súc, thể tích kịch liệt nhỏ đi. Chẳng qua là trong nháy mắt, cũng đã biến mất không còn một mảnh. Bên trên màn ảnh chính của bộ chỉ huy quân liên bang cũng là bỗng nhiên thanh tỉnh. Khoảng cách gần thấy được phần lớn ma mị cùng hắc hoàng đang ở trước mắt. Thị giác chuyển biến hướng phương hướng mặt đất, có thể thấy rõ ràng, xa xa đại quân thâm uyên đen ngòm chỉnh tế xếp đặt thành mảng lớn. Bởi vì có phần lớn quấy nhiễu không quân, nhìn còn không phải rất rõ ràng. Nhưng cùng so với lúc trước, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Tọa độ cũng tại trước tiên liền truyền về. Sau đó bọn hắn liền tại bên trong máy quay của A Như Hằng thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương trong tay vừa mới thôn vệ lượng lớn năng lượng thâm uyên. Lúc này Hoàng Kim Long Thương tản ra hào quang vô cùng sáng trói rực rỡ. Hắn hướng về máy quay cười cười. Sau đó âm thanh của hắn liền rõ ràng vô cùng truyền trở về. Hướng ta nã phó nhanh lên. Vừa mới nói xong, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bắn ra. Những nơi đi qua, từng con ma mị, hắc hoàng hóa thành khí lưu màu xám đen lại biến mất vô tung vô ảnh. Là hắn. Bên trong thâm uyên thông đạo, phần lớn cường giả thâm uyên cùng thánh linh giáo đều là chấn động. Không có người nào biết rõ đường Vũ Lân là như thế nào đến được đấy. Tại sao hắn lại xuất hiện ở bên trong đoàn năng lượng thâm uyên kia? Nhưng mà, không hề nghi ngờ, chính là vừa rồi tất cả năng lượng thâm uyên dày đặc đã toàn bộ bị hoàng kim long thương của hắn thôn vệ không còn. Phong đế đau nhức giống một tiếng sau lưng xuất hiện ba đôi cánh trong sáng cực lớn, mãnh liệt vỗ mạnh, liền xông ra ngoài. Đường Vũ Lân là như thế nào đến nơi đây, chỉ có hắn cùng A Như Hằng mới biết được. Thời điểm A Như Hằng lao ra chính xác, Đường Vũ Lân cho hắn cầm trong tay ba mảnh lá cây đến từ cây non sinh mệnh. Bên trong mỗi một mảnh đều ẩn chứa năng lượng sinh mệnh đậm đặc của cây non sinh mệnh, đồng thời cũng ẩn chứa tọa độ sinh mệnh. Chỉ có hắn thân là tự nhiên chi tử, có thể đi qua những lá cây đến tiến hành truyền tống chớp mắt trong cự ly ngắn. Tuy rằng mỗi một lần cũng sẽ tiêu hao năng lượng cây non sinh mệnh. Nhưng mà, vừa rồi thôn phệ những thứ này lại đủ để dư sức bổ túc tiêu hao cho cây non sinh mệnh. Lúc này hào quang hoàng kim long thương nở rộ ra, giết thác hoàng, ma mị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ở bộ chỉ huy quân liên bang, dư quan trí bất chấp kinh ngạc. Khóa lại tọa độ, nã pháo. Phương xa, ba đại hạm đội liên bang chủ yếu ở bên trên tàu chiến, từng khẩu hồn đạo pháo khổng lồ bắt đầu điều chỉnh họng pháo đồng dạng hướng về một cái phương hướng bắt đầu nhắm chúng. Quân đoàn phương bắc, quân đoàn phương tây, quân đoàn tây bắc, quân đoàn trung ương, tất cả hồn đạo phó lục quân viễn trình cũng đồng dạng đang nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc dường như tại trong khoảnh khắc muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Vòng hỏa lực thứ nhất dường như làm cả cực bắc chi địa đều hơi chút thức tỉnh. Cho dù là tại phía xa bên trong thâm uyên thông đạo, đều mơ hồ có thể nghe được hỏa lực dày đặc vang lên. Trong lúc nhất thời, đại quân thâm uyên đã lập tức xuất hiện bạo động, mà lúc này đường vũ lân thân tại bên trong không trung, hướng A như hằng gật đầu, trên người hắn quang hoàn màu lục kim hiển hiện mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang lóe lên, hắn liền như vậy tại bên trong không trung biến mất bỏ đi không một dấu vết. A như hằng tức thì càng thêm đơn giản. Thân thể trên không trung thay đổi, sau đó liền như là một vì sao rơi, đột nhiên rơi hướng xuống đất, oanh lên một tiếng. Sau một khắp, hắn đã trực tiếp va chạm trên mặt đất, nhắc lên một mảnh sóng khí. Trực tiếp đem mặt đất tạo ra một cái lỗ hồng, người lại chui xuống mặt đất biến mất không thấy. Bầu trời đột nhiên sáng lên, bị vô số hồn đạo đạn pháo chiếu sáng. Hỏa lực dày đặc hầu như đem trọn bầu trời che đậy. Đem thâm uyên sinh vật phía dưới chiếu dọi rõ ràng rành mạch. Đại quân thâm uyên tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Tại sau khi nghe được nổ vang xa xa, bọn hắn cũng đã tại trước tiên làm ra phản ứng. Từng con thủ hộ thiên ngư cực lớn xuất hiện ở bên trong quần thể đại quân Thâm Uyên. Bọn hắn nguyên một đám mở ra hai cánh, hình thành hộ thuẫn đường kính vượt qua trăm mét, thủ hộ lại Thâm Uyên sinh vật. Đồng thời bản thể còn phóng xuất ra màn hào quang màu tím dày đặc, bao trùm đến chỗ xa hơn. Trên mặt đất, giống như là xuất hiện nguyên một đám hộ thuẫn cực lớn, đem tuyệt đại đa số Thâm Uyên sinh vật đều bao phủ ở bên trong. Mà ở chỗ vị trí không trung vừa rồi của A Như Hằng, một cái hồn đạo khí quay chụp khéo léo phi hành quay lại tất cả phía dưới cũng đem hình ảnh truyền tống về trong bộ tổng chỉ huy tác chiến. Đây tất cả tới thật sự là quá mãnh liệt rồi, cũng quá mức nhanh chóng. Ngay sau đó, nguyên một đám điểm đen mãnh liệt dựng lên lên không, thẳng đến hỏa lực trong không trung mà ngânh đón, chính là Thâm Uyên Tạc đạn phong. Bọn hắn trên không trung nhao nhao tăng tốc, chặn đường hướng hồn đạo pháo từ trên trời giáng xuống. Thân tại bên trong Thâm Uyên thông đạo, Phong đế lúc này đã một lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nó lơ lửng tại bên trong không trung, toàn thân cũng đã biến thành hình dáng màu xanh biếc hơi mờ. Phía dưới quỷ đế, minh đế, đám cường giả thánh linh giáo đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này trên người vị phong đế này bắn ra tinh thần chấn động cực kỳ cường đại. Sức chiến đấu cá nhân bản thân phong đế tuyệt đối là một vị yếu nhất bên trong thập đại đế quân. Nhưng tạc đạn phong nhất tộc là năng lực chiến đấu chỉnh thể siêu cường nhất, nơi cường hãn nhất liền tại khống chế. Tinh thần lực phong đế thậm chí cường đại đến mức có thể chính xác nắm giữ phi hành quỷ dị mỗi một cái tạc đạn phong. Oanh oanh quanh. Dày đặc tiếng nổ vang đầu tiên trên không trung nổ vang, hóa thành mảng lớn, mảng lớn ánh sáng trên không trung, hình thành năng lượng phong bạo kinh khủng. Không trung nổ vang xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, mới là cả vùng đất nổ vang. Kịch liệt oanh tạc tại trước tiên quét sạch toàn bộ không gian. Không thể không nói, thâm uyên tạc đạn phong chặn đường là rất thành công. Trong khoảnh khắc đó, lượng lớn hồn đạo đạn pháo bị chặn đường. Nhưng mà, lúc những thứ đạn pháo này chính thức nổ tung, tác dụng thâm uyên tạc đạn phong liền chớp mắt giảm bớt. Bởi vì năng lượng phong bạo kinh khủng kia khiến bọn hắn căn bản không cách nào tiếp cận, mà hỏa lực liên quân. Cái này giờ mới bắt đầu. Trong bộ chỉ huy tác chiến quân liên bang, dư quan trí không ngừng truyền đạt lấy một loạt mệnh lệnh. Đoàn hỏa lực đến từ bảy đại quân hoàn toàn là dùng phương thức không khe hở trôi chảy kéo giải phóng ra. Vòng thứ nhất bị thâm uyên tạc đạn phong ngăn cản thì phải làm thế nào đây? Hỏa lực đợt thứ hai đã lại đến. Oanh tạc kinh khủng hoàn toàn hiện lên oanh kích giải thảm Tại dưới tình huống không tiếc hỏa lực, hầu như nổ cho hạch tâm cực Bắc Thiên hồn địa ám. Dư quan trí hét lớn một tiếng. Tín hiệu vệ tinh. Trong bộ chỉ huy một khối màn hình lập tức hoán đổi thị giác. Đây là hình ảnh quan sát trong không trung, là thông qua vệ tinh liên bang quan sát đối với cực Bắc chi địa. Quả nhiên như là dư quan trí sở liệu, tại oanh tạc phía dưới, hắc vụ trên không hạch tâm cực Bắc tán loạn rất nhiều. Đã cơ bản có thể nhìn rõ ràng tình huống phía dưới. Phóng đại Dư Quan Trí nhanh nhẹn tiến lên, đi vào trước màn hình lớn, cẩn thận quan sát. Màn hình phóng đại, một cái hoạt động cực lớn xuất hiện ở bên trong vệ tinh trinh sát, mà lúc này bởi vì hỏa lực oanh tạc dày đặc, cũng không thể nhìn rõ quá nhiều đồ vật, chỉ có thể mơ hồ thấy phạm vi oanh tạc còn chưa tới vị trí chuẩn xác cái hoạt động này. Khóa lại tọa độ, điều chỉnh phương hướng công kích. Dư Quan Trí kích động hét lớn lên tiếng, "Định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 chuẩn bị, 10 miếng cùng bắn, hướng thâm uyên thông đạo!" Mệnh lệnh kéo dài truyền đạt, lập tức có tác chiến tham mưu lập lại mệnh lệnh của hắn. Cách đó không xa, nguyên một đám giếng phóng ra chậm rãi mở ra. Từng miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 bị đưa vào bên trong máy phát xạ. 10 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 bắn một lượt. Tình cảnh đồ sộ như vậy đã không biết bao lâu không có xuất hiện qua rồi. Liên tiếp trong tiếng vù vù kịch liệt, từng miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 lên không dựng lên. Đến cấp độ hồn đạo khí định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 loại này, Bản thân liền có chứa một loại áp bách cực kỳ cường hãn. Lúc mười miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 đồng thời lên không, rất có một loại cảm giác tận thế sắp đến. Lực áp bách cực lớn tựa như vô thiên cái địa, hướng phương hướng Thâm Uyên Thông Đạo mà đi. Mà lúc này, hỏa lực khác cũng trở nên càng phát ra dày đặc rồi. Điên cuồng oanh kích lấy phạm vi đại quân Thâm Uyên. Đi qua vệ tinh có thể thấy, gần Thâm Uyên Thông Đạo, mảng lớn năng lượng Thâm Uyên màu xám đen dâng lên. Có thể thấy được hiệu quả oanh tạc vẫn là tương đối tốt. Lực phòng ngự thủ hộ thiên ngư mạnh mẽ cũng có cực hạn của nó, mà một khi đến cực hạn, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ bị nổ chết. Huống chi, còn không phải tất cả thâm uyên sinh vật đều được thủ hộ thiên ngư bảo hộ. Đúng lúc này, không có người chú ý tới, chính là từ trên mặt đất, không biết lúc nào chui ra một đạo màu vàng, một cỗ lực hấp dẫn mãnh liệt cũng tiếp theo xuất hiện, hấp dẫn kịch liệt lấy năng lượng thâm uyên bên trên bầu trời. Lúc năng lượng thâm uyên tựa như hải nạp bách xuyên dũng mãnh lao tới mặt đất, khi đó nó mới bị phát hiện. Không phải chính là Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân sao? Mảnh lá cây thứ hai lại về chiến trường, bởi vì cái gọi là tiến thối tự nhiên, năng lượng thâm uyên khổng lồ như thế là không thể bỏ qua. Đây đều là năng lượng sinh mệnh cực kỳ dày đặc. Suy yếu đối thủ, tăng cường sinh mệnh cổ thụ. Đây không thể nghi ngờ là tác dụng lớn nhất của Đường Vũ Lân trên chiến trường. Nếu như không có Hoàng Kim Long Thương thôn phệ, vô luận đại quân con người phá hủy thâm uyên sinh vật như thế nào, cuối cùng bọn hắn vẫn là sẽ trùng sinh, tiếp tục vùi đầu vào trên chiến trường. Nhưng mà, ở nơi này lần Hoàng Kim Long thương đường Vũ Lân toàn diện phóng thích. Một màn quỷ dị cũng tiếp theo xuất hiện. Bên trong thâm uyên thông đạo, một tiếng bén nhọn kêu to vang lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu tím đen dày đặc phóng lên trời. Bởi vì khoảng cách rất gần thâm uyên thông đạo, đường Vũ Lân cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn là dùng A như hàng làm một điểm truyền tống tới đây. Lúc này khoảng cách gần thấy cột sáng màu tím đen vọt lên. Đường kính hầu như bằng thâm uyên thông đạo dùng huyết mạch mạnh mẽ của hắn, dùng bản thân tu vi cường đại của hắn. tại đây một cái chớp mắt đều sinh ra cảm giác phiền muộn mãnh liệt, ngực một hồi khó chịu, còn có cảm giác buồn nôn mãnh liệt xuất hiện. trong lòng đường vũ lân kinh hãi, cuối cùng là cái gì? ngay sau đó, cột sáng màu tím đen cũng đã nhảy vào đến bên trong không trung, chớp mắt nổ tung, hóa thành một cái màn hào quang màu tím đen cực lớn. cái màn hào quang này có bao nhiêu? lớn đến mức đem chọn đại quân thâm uyên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tất cả hỏa lực đều cũng đã không thể rơi tại trên đầu đại quân Thâm Uyên, toàn bộ bị cái màu tím đen cực lớn này chiếu sáng ngăn cản, nổ tung thành từng mảnh vầng sáng. Không tốt, đại sư huynh, chúng ta đi." Đường Vũ Lân nhanh chóng một tay bắt lấy A Như Hằng, thúc dục hồn hoàn màu lục kim chính mình, khởi sướng liên hệ cùng cây non sinh mệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn phát hiện, chính mình giống như đi không được nữa. Liên hệ của hắn cùng với cây non sinh mệnh bị màn hào quang màu tím đen ngăn cản, chớp mắt bị ngăn cách ra rồi. Tương đương với chỉ có hắn cùng A Như hàng bị lưu tại nơi đây. Oanh oanh oanh, 10 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 cuối cùng đã tới, hung hăng oanh kích tại trên màn hào quang màu tím đen kia. Màn hào quang kịch liệt chập chờn, tựa như trời sập đất sụt, bị điên cuồng đánh thẳng vào. Năng lượng phong bạo cường thịnh cho dù là tại bên trong màn hào quang màu tím đen, đều có thể cảm nhận được chấn động kịch liệt. Một ít thâm uyên sinh vật nhỏ yếu trực tiếp tan vỡ hóa thành năng lượng thâm uyên. Hoàng kim long thương của Đường Vũ lân tiếp tục hấp thu lượng lớn Hắn không chút do dự cùng ai như hàng liền hướng về một bên màn hào quang phóng đi. Không hề nghi ngờ, cái màn hào quang này xuất hiện không chỉ là vì phòng ngự, đồng dạng cũng là vì chính hắn. Bằng không mà nói, cái màn hào quang này cũng sẽ không xuất hiện trùng hợp như vậy. Bởi vì cái gọi là quyết định thật nhanh, dưới loại tình huống này, hắn còn nào dám có nửa phân do dự. Chỉ có thừa dịp màn hào quang đối kháng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, bọn hắn mới có một đường sinh cơ. Muốn đi sao? Chỉ sợ có chút không còn kịp rồi. Âm thanh lạnh như băng trong không khí vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cũng đã ngăn lại đường đi hai người, không phải chính là Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát sao? Ngón tay Cáp Lạc Tát bắn ra Minh Vương kiếm chính mình. Lập tức, trên mặt đất, lượng lớn minh giới sinh vật tuôn ra. Tại dưới sự dẫn dắt của tử vong kỵ sĩ, phong tỏa tất cả thông lộ bọn hắn. Trên bầu trời, từng quả khô lâu màu u lục cực lớn tiếp theo hiện hiện mà ra, chính là quỷ đế. Hắc Ám Linh Đang, Hắc Ám Phượng Hoàng cũng trước sau xuất hiện, còn có phần Đông Cường giả Thánh Linh Giáo. Mặc dù không có một vị Thâm Uyên sinh vật, nhưng không hề nghi ngờ. Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đã hãm sâu bên trong lớp lớp vòng vây. Hơn nữa bọn hắn phải đối mặt, thế nhưng là có kể cả hai vị chuẩn thần. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân như trước cắn nuốt năng lượng Thâm Uyên khổng lồ. Ngay tại lúc này tốc độ hắn thôn vệ nhanh vô cùng, làm khí tức bản thân hắn kéo dài bay vụt. Có những thứ năng lượng Thâm Uyên này ủng hộ. Có thể nói, từ ý nào đó bên trên, hắn hiện tại đã có được cấp độ sức chiến đấu chuẩn thần. Nhưng hắn dù sao còn không phải chuẩn thần. Vô luận minh đế, quỷ đế, đều là cùng thời đại với kinh thiên đấu la vân minh lúc trước. So với vân minh cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái này vốn chính là một cái tử cục. Tiểu tử, chờ ngươi đã lâu. Bởi vì cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại sông tới. Tại bên trong huyết hà thí thần đại trận, tất cả không gian cũng sẽ bị triệt để phong tỏa. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi còn có thể dùng biện pháp gì truyền tống rời đi. Đường vũ lân cười nhạt một tiếng. Các ngươi cho rằng, như vậy có thể lưu lại ta sao? Nếu như thật là đơn giản như vậy, vậy ta sẽ lỗ mãng đi tới nơi này như thế sao? Các ngươi rõ ràng tầm quan trọng của ta tại trong trận chiến tranh này. Tự chính ta cũng vô cùng rõ ràng. Các ngươi đã đều ở đây, vậy xem một chút, tại ta trước khi rời đi, có thể mang đi mấy người. Nhìn bộ dạng hắn đã tính trước, lông mi quỷ đế cho lên, nhếch miệng cười một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Vừa nói, bên cạnh hắn chín cái đầu khô lâu đột nhiên nhào ra. Chín cỗ hỏa diễm màu u lục đã điên cuồng phun lửa hướng về hắn. Đường Vũ Lân thật sự có năng lực đào tẩu sao? Đương nhiên vẫn là có, giống như theo như lời hắn như vậy. Hắn biết rõ tầm quan trọng chính mình đối với trận chiến tranh này. Một khi hắn chết ở tiền tuyến, đã không có hoàng kim long thương. Quân liên bang đều muốn triệt để áp đảo thâm uyên vị diện liền sẽ khó càng thêm khó. Cho nên, hắn nhất định là không chỉ có một tay chuẩn bị. Không sai, quan hệ với cây non sinh mệnh đúng là bị chặt đứt rồi, hắn hiện tại đã không có biện pháp truyền tống về. Nhưng mà, còn có sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ đã triệt để sống lại, thân là tự nhiên chi tử. Hắn tự ý nào đó bên trên mà nói, sinh mệnh cùng sinh mệnh cổ thụ có đồng cảm mãnh liệt. Đi qua phần đồng cảm này, hắn mới có thể bị truyền tống đến bên cạnh sinh mệnh cổ thụ. Trước mắt cái huyết hà thí thần đại trận này đúng là cực kỳ cường đại, ngăn cản lấy 10 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp chính oanh kích thoát nhìn còn sẽ không tan vỡ. Nhưng dù sao vẫn là cực hạn tại cấp độ con người, còn không có đạt đến thần cấp, mà sinh mệnh cổ thụ bản nguyên tương đương với một bộ phận của vị diện chi chủ, tạo thành bộ phận hạch tâm. Đó là chân chính cảnh giới thần cấp. Có lẽ sinh mệnh cổ thụ không có biện pháp trực tiếp chiến đấu. Nhưng từ cấp độ bên trên mà nói, vẫn là còn cao hơn cái đại trận này. Cho nên, đường Vũ Lân đúng là tùy thời có thể truyền tống rời đi. Chẳng qua là, nếu như nói như vậy, hắn sẽ trực tiếp trở lại sử lai khác học viện. Lại đuổi về tiền tuyến lại cần không ít thời gian. Có lẽ có thể đi qua cây non sinh mệnh truyền tống đến. Thế nhưng tiêu hao năng lượng sinh mệnh lại có chút ít quá lớn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, đường Vũ Lân chắc là sẽ không lựa chọn truyền tống rời đi như vậy. Nếu không có sinh mệnh cổ thụ là tấm áp chủ bài, hắn cũng sẽ không liều lĩnh sông tới. Chẳng qua là, không nên dùng vẫn là tận lực không cần. Đối với thánh linh giáo, đường Vũ Lân thậm chí càng thêm thống hận so với đối với thâm uyên sinh vật. Những thứ tà hồn xưa này rõ ràng là con người, vì tư lợi bản thân thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ đại lục. vô luận quốc thủ hay là nhà hận, hắn đều hận không thể đem những thứ thâm uyên sinh vật này băm thây vạn đoạn. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cái huyết hà thí thần đại trận này rất có thể là xông ra không được rồi. Vậy chỉ có truyền tống về sinh mệnh cổ thụ mà thôi. Nhưng đường vũ lân cũng không cam lòng. ở chỗ này có nhiều năng lượng thâm uyên như vậy, bằng vào những thứ năng lượng thâm uyên này đủ để trèo chống hắn đại chiến một trận. Sát thương một ít địch nhân, có thể suy yếu một phần đối thủ. Trước khi truyền tống rời đi, hắn là thật sự muốn nhiều đánh chết một ít đối thủ. Dùng hắn cùng ai như hằng, coi như là cấp độ cường giả chuẩn thần, muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng Kim Long thương trong tay dơ lên. Khí thế chiến thiên đấu địa cường thịnh bỗng nhiên bộc phát. kiêu ngạo ngay cả thiên địa đều không để ở trong mắt là duy ngã độc tôn, ngạo mạn cùng cường thế. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Long Hoàng cấm pháp vừa ra. Trừ hai đại chuẩn thần ra, cho dù là hắc ám Phượng Hoàng cùng hắc ám Linh đang tiếp cận cực hạ đấu là cũng không khỏi bừng bừng biến sắc. Các nàng cũng từng đi qua video đã từng gặp trạng thái như vậy của đường Vũ Lân. Nhưng lúc đó các nàng cảm thụ còn không tính khắc sâu. Chẳng qua là cảm thấy thiên cổ đông phong tại trước mặt đường Vũ Lân đột nhiên trở nên yếu ớt rồi. Mà khi các nàng chính thức đối mặt với Long Hoàng đấu, mới hiểu được đây là một loại tinh thần uy áp như thế nào. Thần cấp, quỷ đế cơ hồ là thốt ra. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Đường Vũ Lân không thể nào là cường giả thần cấp, thế nhưng là, chính thức đối mặt với Long Hoàng Đấu, hắn lập tức cảm nhận được, cái này tuyệt không phải con người có thể phóng xuất ra khí thế này. Tuy rằng Đường Vũ Lân chẳng qua là mô phỏng phần khí thế này mà thôi, có thể coi là là phần mô phỏng này, đều đến gần như tại trình độ thần cấp. Tiếp theo trong nháy mắt ra tay, tuyệt đối là long trời lở đất. Long Hoàng Đấu tựa như trước kia Đường Vũ Lân trong chiến đấu xúc thế, chẳng qua là, phần xúc thế này là thuộc về cấp độ thần cấp đấy. Đối mặt với Long hoàng đấu, cho dù là thân là cấp độ chuẩn thần, minh đế cùng quỷ đế đều không có dũng khí trực tiếp công kích hắn. Bởi vì ai cũng biết, công kích chỉ cần đến trên người đường Vũ Lân, lập tức sẽ phải hoàn toàn thừa nhận phần cấp độ khí thức thần cấp này. Ít nhất tại bên chiến kích tiếp theo, tuyệt đối là Long trời lở đất đấy. Mà vừa lúc này, bên tai đường Vũ Lân đột nhiên truyền tới một âm thanh cực kỳ rất nhỏ. Đừng đánh nữa, đi mau đi. Cái âm thanh này rất nhỏ bé, nhưng có chút cảm giác quen thuộc ngay sau đó, đường vũ lân cũng cảm giác được dưới chân mình và a như hằng, mặt đất đột nhiên trở nên mềm xốp, một cỗ hấp lực từ phía dưới truyền đến. đến tu vi này rồi, đối với cảm giác bên ngoài là cực kỳ nhạy cảm. ý thức của hắn nói cho hắn biết, cái âm thanh này có thể tín nhiệm. mặc dù chỉ là cảm giác giữa tốc độ ánh sáng, nhưng đường vũ lân vẫn là quyết định. đi theo cảm giác của mình đã tin tưởng chủ nhân cái âm thanh này, cho nên liền tại trong cảm giác phần đông cường giả thánh linh giáo, đường vũ lân sẽ điên cuồng công kích. Nhưng trong lúc đó, thân thể hắn cùng A Như Hằng đột nhiên trầm xuống. Chớp mắt chưa có vào đến trong lòng đất cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc này, cho dù là Minh Đế cùng Quỷ Đế, cũng còn bị Long Hoàng đấu ảnh hưởng. Bị uy thế đường Vũ Lân chấn nhiếp, ai cũng không thể tại trước tiên kịp phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, khí tức đường Vũ Lân cùng A Như Hằng cũng đã bỏ đi không một dấu vết, không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể? Quỷ Đế cùng Minh Đế đều là chấn động, điên cuồng công kích phương hướng mặt đất. Viết hà thí thần đại trận phòng ngự đồng dạng cũng kể cả phía dưới mặt đất. Công kích của bọn hắn rất nhanh đã bị cản trở lại. Thế nhưng là, không có người nào cả. Hào quang lập lòe. Đường Vũ Lân cùng ai như hằng tiếp theo trong nháy mắt đã một lần nữa về tới bên cạnh cây non sinh mệnh. Mà lúc này, các vị cực hạn đấu la sớm ngay ở chỗ này lo lắng cùng đợi rồi. Bọn hắn tuy rằng tin tưởng đường Vũ Lân không có việc gì. Nhưng tin tưởng là một chuyện mà chính thức an toàn lại là một chuyện khác. Thánh linh đấu lá trước tiên sông lại, vội vàng mà nói. Đã không thể mạo hiểm nữa rồi. Màu tím kia là vật gì? Một cái thánh quang của nàng liền chiếu dọi tại trên người đường Vũ Lân. Khi xác nhận con trai bảo bối của mình không có chuyện gì, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra rất lớn. a như hằng nhìn về phía đường Vũ Lân, nghi ngờ nói. Tình huống như thế nào? Không phải là không thể truyền tống được sao? Khóe miệng đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Có người hỗ trợ giúp chúng ta từ bên trong huyết hà thí thần đại trận xé mở một đạo khe hở, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại làm cho ta có thể đủ liên hệ với cây non sinh mệnh, đem hai ta truyền tống về đến đây. Không sai, sự thật chính là như thế. Nhưng theo lấy cái âm thanh kia xuất hiện, cùng hấp lực truyền đến từ mặt đất, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được khí tức cây non sinh mệnh. Huyết hà thí thần đại trận bị mở ra một đạo khe hở, lợi dụng cái lỗ thủng trong nháy mắt này, hắn lúc này mới cùng A Như Hằng đi qua truyền tống rời đi. Đây tất cả nói được thì đơn giản. Sẽ phải tại phía dưới huyết hà thí thần đại trận phòng ngự cường đại như thế, phải xé mở một đạo khe hở. Ý vị này, cái người cứu viện bọn hắn, nhất định là tuyệt đối hạch tâm bên kia của thánh linh giáo. Hoặc là hạch tâm thâm uyên vị diện. Thâm uyên vị diện hiển nhiên là không thể nào đấy. Thâm uyên sinh vật làm sao có thể thả bọn họ rời đi. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi mới phải. Thế nhưng là, thánh linh giáo thì sao? Tại bên trong thánh linh giáo... Đường Vũ Lân cũng không cho là mình có quan hệ rất tốt, mọi người tuyệt đối là cừu địch, có huyết hải thâm cừu, cái âm thanh kia bởi vì rất nhỏ bé, cho nên lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, có thể tín nhiệm, cho nên liền theo bản năng đi cảm thụ tình huống chung quanh, nhưng hắn vẫn quả thực là không có phân biệt ra chủ nhân của âm thanh kia đến tột cùng là ai, đối phương che giấu cũng rất tốt, lúc đường Vũ Lân đem ý nghĩ của mình nói ra. Sau đó, ở đây các vị cường già đường môn cùng sử lai khắc học viện cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn cũng đồng dạng nghĩ không ra, tại bên trong thánh linh giáo cuối cùng có người nào đó sẽ đến trợ giúp bọn hắn. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này rõ ràng sẽ cứu viện đường Vũ Lân. Tuy rằng đường Vũ Lân không phải một thành viên trong quân đội liên bang, nhưng song phương địch ta đều rất rõ ràng tầm quan trọng của hắn tại bên trong trận chiến tranh này. Cái huyết hà thí thần đại trận kia mở ra, cố nhiên là vì phòng ngự. Nhưng quan trọng hơn chỉ sợ sẽ là vì đem hắn lưu lại. Thân là người trong thánh linh giáo, lại chịu thả hắn rời đi. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó bất kể là ai, cuối cùng là không có truyền tống về học viện. Đường vũ lân hỏi, tình huống tiền tuyến như thế nào rồi? Vô tình đấu la Tào đức Chí trầm giọng nói, không tốt lắm. Không có đạt đến hiệu quả như dự đoán. Nếu như không phải ngươi bên trong thôn phệ đi một tí năng lượng thâm uyên, sợ là chúng ta lần này coi như là bị thua thiệt. Ngươi xem. Lúc này, tất cả hồn đạo khí trinh sát viễn trình cũng đã có thể nhìn rõ ràng tình huống thâm uyên thông đạo bên kia. Màn hào quang cực lớn màu tím đen đem chọn đại quân thâm uyên đều bao phủ ở bên trong. Người miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 bạo tạc nổ tung uy lực đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà, cái huyết hà thí thần đại trận kia vẫn còn, cũng không có dấu hiệu tổn hại. Vô số thâm uyên sinh vật giống như giếng phun không ngừng từ bên trong thâm uyên thông đạo trào lên mà ra. Khiến trong huyết hà thí thần đại trận thâm uyên sinh vật nhìn qua dậm dạp chẳng chịt rất khủng bố. Hỏa lực đã đình chỉ. Tại khi phát hiện 10 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 oanh kích không có hiệu quả. Sau đó, bộ chỉ huy bên kia hạ mệnh lệnh đình chỉ công kích. Ngay cả 10 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 liên hợp oanh kích cũng không có hiệu quả. Hỏa lực oanh kích bình thường đi lên chẳng qua là lãng phí đạn dược mà thôi. Tổng tiến công cũng bởi vậy mà không thể không dừng lại. Đa tình đấu la tang hâm đột nhiên hỏi: vừa rồi ngươi nói là huyết hà thí thần đại trận sao? đường vũ lân nhẹ gật đầu, đúng vậy. ngài nghe nói qua chưa? tang hâm lông mày nhíu chặt, trong mắt đột nhiên toát ra vẻ phẫn nộ mãnh liệt. tên điên, đám người điên này, khó trách bọn hắn muốn giết nhiều người như vậy, muốn tiến hành giết chóc nhiều lần như vậy. đúng là vì cái này. ngay cả vô tình đấu la tào đức chí lúc này đều có chút kinh ngạc. người đang nói cái gì? rút cuộc là tình huống như thế nào? tang hâm thở sâu, bình tĩnh thoáng một phát tâm tình của mình, trầm giọng nói. Ta tại một lần ở trong một bản cổ tịch đã từng gặp một ít máy móc tà ác pháp môn, cái kia là một bản truyền thừa không chọn vẹn của tà hồn sư. Trong đó, tại bộ phận cuối cùng liền ghi chép một ít tin tức có quan hệ với huyết hà thí thần đại trận. Mặc dù chỉ là không chọn vẹn, nhưng bộ phận lưu lại lại đem điều kiện đại trận tà ác này tiên quyết nói rất rõ ràng, chính là ngàn vạn người tế điện. Nói đến đây, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Đường Vũ Lân giật mình nói, "Ngàn vạn người tế điện sao?" Tang hầm nhẹ gật đầu chính là như thế, ngàn vạn người tế điện, ngàn vạn linh hồn cùng máu tươi tế điện, là điều kiện tiên quyết của huyết hà thí thần đại trận, hơn nữa còn cần tà hồn sư cực kỳ cường đại để chủ trì. Cái đại trận này lợi dụng pháp trận hạch tâm đặc thù, đi kích phát nguyên một đám sinh hồn oán niệm, đem những thứ oán niệm này hóa thành năng lượng, hình thành lực chèo chống đại trận. Máu tươi với tư cách môi giới dẫn đạo linh hồn, từ đó vì bọn họ sử dụng. Đường Vũ Lân cũng lập tức đã hiểu được mấy thứ gì đó, mở to hai mắt nhìn, nói Đây chẳng phải là nói, lúc trước sử lai khắc thành. Nói đến đây, hắn nói không được nữa. Lúc trước sử lai khắc thành bị triệt để nổ hủy, mấy trăm vạn người đã chết trận. Mà lúc đó chính là thánh linh giáo làm. Cái kia mấy trăm vạn linh hồn vậy mà chính là bị bọn hắn tách ra như vậy, rót vào bên trong cái huyết hà thí thần đại trận này. Không chỉ có như thế, còn có trận đại tai nạn ở thiên đấu thành. Đây đều là thành thị nhân khổ dày đặc nhất đại lục. Những thứ tà hồn sư này, vậy mà lợi dụng tất cả, đem tai họa mang đến sau đó tích lũy hơn một nghìn vạn linh hồn để hoàn thành tòa đại trận này. thời điểm vừa mới bắt đầu, đường vũ lân còn tưởng rằng cái huyết hà thí thần đại trận này là thâm uyên vị diện làm ra, lại không nghĩ rằng rõ ràng là tới từ ở thánh linh giáo. ở đây phần đông các cường giả đường môn cùng sử lai khắc học viện không khỏi đỏ trong mắt. tại bên trong huyết hà thí thần đại trận, không biết có bao nhiêu sinh mệnh là tới từ sử lai khắc thành ở lúc trước. điều này để cho nội tâm của bọn hắn rất thống khổ. khốn kiếp, khốn kiếp. a như hằng tức giận mắng lên tiếng. Bọn hắn thật sự không xứng làm người." Đường Vũ Lân nắm chặt lấy hai nắm tay, lông mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi, "Miện hạ, cái huyết hà thí thần đại trận này trừ rồi phòng ngự ra, còn có cái công hiệu gì không?" Tang Hâm nói, "Thôn phệ linh hồn, chỉ cần là có sinh mạng thể chết đi, lập tức linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ trong đó, tăng cường bản thân." Thẳng đến đại trận không cách nào thừa nhận mới thôi. Hơn nữa cái huyết hà thí thần đại trận này đáng sợ nhất nơi liền ở đây, chính là hai chữ thí thần. Không phải ý tứ thí sát thần cách, mà là thí sát thành thần. Đi qua lượng lớn sinh mệnh thể chết đi, thôn vệ linh hồn. Người với tư cách chủ đạo đại trận, thực lực sẽ tăng lên tới cấp độ thần cách. Nếu như ta không có đoán sai, kẻ chủ trì cái đại trận này, chính là vị ma hoàng kia của thánh linh giáo. Ma hoàng bên trong nhất hoàng nhị đế tứ đại thiên vương. Chúa tể giả chính thức của thánh linh giáo. Đúng vậy. Đưa tới thâm uyên vị diện chuyện lớn như vậy, ma hoàng lại làm sao có thể không có ở đây? Ai như hàng nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là, hắn dùng huyết hà thí thần đại trận khởi sướng tại bên trong thâm uyên thông đạo. Thì chỉ có thể bao trùm cái phạm vi này, vậy cũng chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Chúng ta không có biện pháp, hắn thì có biện pháp gì không? tang hâm cười khổ nói. Người quá ngây thơ rồi. Huyết hà thí thần đại trận tại sau khi hoàn toàn thành hình. Tâm trận chỉ có một người, là có thể di động đấy. Cho nên, chúng ta tiếp theo sắp sửa đối mặt là huyết hà thí thần đại trận mang theo đại quân thâm uyên hướng chúng ta phát động công kích. Đáng sợ nhất là Một khi chúng ta bên này tử thương vô cùng nghiêm trọng mà nói. Rất có thể mà Hoàng có thể đi qua giết chóc, cưỡng ép tăng lên tới cấp độ thần cách. Nghe đến đó, sắc mặt mọi người không khỏi đại biến. Một tên thâm uyên thánh quân không biết có thể tới đấu la vị diện hay không đã làm rất đau đầu rồi. Hơn nữa một người có khả năng mượn đại trận thành thần. Mà Hoàng này còn có thể đánh thế nào? Báo cáo. Lòng vũ tuyết từ bên ngoài bước nhanh đến. Lúc nàng nhìn thấy đường vũ lân tại trong phòng họp mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hắn một cái sau đó mới lên tiếng. Bộ chỉ huy bên kia thỉnh đường môn chủ, vô tình đấu la miện hạ tiến đến nghị sự. Đường Vũ Lân cùng vô tình đấu la Tào đức trí liếc nhau. Đồng thời trong lòng khẽ động, đoán được một ít gì. Nhưng lúc này không phải thời điểm đoán. Không có bất kỳ chỉ hoãn, hai người lập tức khởi hành, đi tới bộ chỉ huy. Lúc này, bộ chỉ huy quân liên bang bên này đã là một mảnh nghiêm túc. Tướng tinh tụ tập trong bộ chỉ huy, sắc mặt mỗi người đều mười phần ngưng trọng. Vừa mới bắt đầu khai hỏa quyết chiến lại bởi vì đối phương phòng ngự cường thế không thể không tạm thời bỏ dở. Lực phòng ngự huyết hà thí thần đại trận thật sự là quá kinh người. Người miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 toàn lực oanh kích cũng không thể đem nó nổ tung. Lực bạo tạc định trang hồn đạo đạn pháo là không có biện pháp trồng lên đấy. Chỉ có thể nói là từ góc độ khác nhau tiến hành oanh kích, đồng thời trùng kích đại trận nhưng không cách nào làm được một thêm một bằng với hai tại một vị trí thẩm thấu công kích. Mà định trăng hồn đạo đạn pháo cấp 9 đã là hồn đạo khí công kích mạnh nhất trong quân đội liên bang rồi. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt sắc mặt ngưng trọng nói ra, tình huống người phần không ổn. Nếu như ta không có đoán sai, vậy rất có thể là một loại pháp trận rất tà môn, gọi là huyết hà thí thần đại trận. Nghe hắn nói ra cái tên đại trận này, đường Vũ Lân đã biết rõ. Các tướng quân hẳn là đã rất rõ ràng hiệu quả cùng uy lực cái huyết hà thí thần đại trận này rồi. Quả nhiên, tiếp theo Trần Tân Kiệt liền đem tình huống huyết hà thí thần đại trận kỹ càng giảng thuật một lần. Giảng thuật thậm chí cẩn thận hơn so với đa tình đấu la tăng hâm. Cái huyết hà thí thần đại trận này sẽ nương theo lấy thôn vệ đối với sinh mệnh, càng ngày càng nhiều mà trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa phản hồi về cho người điều khiển ở tâm trận. Nếu như người kia là ma hoàng, dựa vào tác dụng huyết hà thí thần đại trận, rất có thể tạo thần thành công. Tính là không phải chân chính là thần cách, cũng là gần như có thể so sánh cùng thần cách dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật trước mắt, hẳn là không có người có thể ngăn cản. Nói đến đây, sắc mặt Trần Tân Kiệt đã trở nên ngưng trọng dị thường. Ai cũng không nguyện ý đối mặt với địch nhân như vậy. Loại tình huống này xuất hiện, cũng để cho cục diện trước mắt trở nên cực kỳ khó khăn hơn. Ánh mắt dư quan trí nhìn hướng mọi người tại đây, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, công kích của vũ khí chúng ta vẫn là xa xa chưa đủ. Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt nói, nếm thử trọng ly tử xạ tuyến cường độ cao xem sao. Dư quan trí nói qua cẩn thận tính toán, trọng ly tử xạ tuyến có lẽ có thể dựa vào tính xuyên thấu đặc thù xuyên qua huyết hà thí thần đại trận, đối với thâm uyên sinh vật bên trong sẽ tạo thành tổn thương. Nhưng mà, cũng chỉ là bộ phận mà thôi, như trước không cách nào phá trận, mà trọng ly tử xạ tuyến cường độ cao chúng ta cũng cần khoảng cách gần mới có thể phóng thích. Hơn nữa chế tạo ra tổn thương chỉnh thể còn có hạn. Định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 đã là vũ khí công kích cực hạn, cho nên, tuy rằng hồn đạo khoa học kỹ thuật liên bang đã đa dạng hóa Nhưng tại công kích cao cấp nhất cũng không có tiến bộ quá lớn. Lúc trước đạn phó thí thần nghiên cứu chế tạo vốn chính là hướng về cái phương hướng này. Chẳng qua là sau đó bởi vì tài nguyên tiêu hao quá lớn mà đình chỉ. Nguồn suối đơn thể tuần hoàn là phương hướng nghiên cứu chính xác. Không biết làm sao đối với kim loại hiếm tiêu hao thật sự là quá lớn. Ngay cả toàn bộ đường môn cũng chỉ là dựa vào nó chế tạo rồi một bộ thần cấp cơ giáp mà thôi. Dư quan trí vừa nói, ánh mắt chuyển hướng đến đường vũ lân bên này. Trừ phi là có hồn đạo khí càng mạnh, mới có thể phá vỡ cái huyết hà thí thần đại trận này. Hơn nữa việc này không nên chậm trễ. Trên mặt Đường Vũ Lân không nổi màu xanh, nhưng hiểu được, suy đoán chính mình trước đó là chính xác. Đem mình cùng vô tình đấu la gọi tới, chỉ sợ sẽ là vì cái điểm này. Cái gọi là hồn đạo khí càng mạnh, chỉ không phải là Vĩnh Hằng Thiên Quốc sao? Bọn hắn hao hết tâm lực đã lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng với tư cách vũ khí chiến mấu chốt để Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện có thể an ổn phát triển. Đã có nó, liên bang cũng không dám làm ra cái gì quá phận đối với hai đại tổ chức. Đã có nó, cũng đủ để uy hiếp truyền linh tháp. Thẳng thắn mà nói, hiện tại nếu như là đem vĩnh hằng thiên quốc lấy ra, đường Vũ Lân là thật sự rất không cam lòng. Thế nhưng là, nếu như không lấy ra, huyết hà thí thần đại trận phá như thế nào? Dựa vào lực lượng cá nhân đều muốn phá vỡ cái đại trận dùng ngàn vạn con người làm ra tế phẩm sao? Thật sự là quá khó khăn. Không có quá nhiều suy nghĩ, ánh mắt đường Vũ Lân nhìn vô tình đấu la hướng đối diện. Tào Đức Trí cũng đang đang nhìn hắn, ánh mắt hai người giao hội, Đường Vũ Lân mím môi, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sẽ có đấy, vũ khí đầy đủ cường đại, sẽ có đấy. Dư Quan trí nhãn tỉnh sáng lên, Truyền Linh Tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong sừng sốt một chút, nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt thay đổi. Ai cũng biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc ý nghĩa lớn đến cỡ nào. Đối với một tổ chức mà nói, một món đồ như vậy coi như là kim bài miễn tử. Thiên Cổ Đông Phong tự hỏi, đổi lại mình chỉ sợ sẽ dùng các loại lý do để thoái tháp. Không phải vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không đem nó lấy ra đấy. Tuy rằng hắn nghĩ tới, đường môn cùng sử lai khắc học viện một mực đến nay bảo trì trung lập, hẳn là sẽ đem vĩnh hàng thiên quốc lấy ra. Thực sự không nghĩ tới đường Vũ Lân vậy mà sẽ rứt khoát như thế. Thậm chí hầu như không có do dự. Cũng không có nói trở về thương lượng một chút, liền trực tiếp như vậy đáp ứng. Đây là ngoài dự liệu của hắn đấy. Đường Vũ Lân tại sau khi nói xong câu đó, trên mặt biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa. Thời điểm này, hắn không thể do dự Một lát do dự có lẽ liền sẽ tạo thành càng nhiều thương vong hơn nữa. Liền sẽ cho thâm uyên vị diện cùng thánh linh giáo có cơ hội xâm lấn đại lục. Lúc kia chắc chắn sinh linh đổ thán, mà hắn có lẽ sẽ thành tội nhân toàn bộ đại lục. Có lẽ, đem vĩnh hàng thiên quốc dùng đối phó thánh linh giáo cùng thâm uyên vị diện bên trên là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, một tiếng đáp ứng. Trên đường tới đây, hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ qua. Nếu như liên bang đưa ra yêu cầu như vậy, hắn muốn xử lý ra sao? Nếu như không có huyết hà thí thần đại trận, hắn đương nhiên sẽ cự tuyệt. Thế nhưng là, đối mặt với 10 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 công kích liên tiếp, đại trận đều có thể ngăn cản, lực lượng phòng ngự khủng bố như thế, hắn đã không có khả năng cự tuyệt. Có lẽ thật sự chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có thể đem cái huyết hà thí thần đại trận này phá vỡ. Tao Đức Chí nhìn Đường Vũ Lân, chậm rãi gật đầu. Hắn đương nhiên cũng rất không nỡ bỏ Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Thế nhưng là trừ Vĩnh Hằng Thiên Quốc ra, còn có những biện pháp khác sao? Không có, ít nhất hiện tại không có. Người đường môn cùng sử lai khắc học viện có nguyên tắc làm việc chính mình. Bọn hắn không phải truyền linh tháp, bọn hắn không thể ích kỷ, không thể chỉ cân nhắc chính mình. Huống chi, da không còn, lông mọc ở đâu? Đã không có liên bang, đã không có đại lục, còn sẽ có đường môn cùng sử lai khắc học viện sao? Dư quan trí lộ ra rất kích động, ngay cả Trần Tân Kiệt bên cạnh hắn cũng là như thế. Tốt, tốt, tốt. Dư quan trí vô thức mà liên tục nói ba chữ tốt. Vĩnh hàng thiên quốc tại trong tay đường môn cùng Sử lai khắc học viện. Chuyện này không thể thả tại ngoài sáng, cho nên hắn lúc trước chỉ có thể mịt mờ mà ám chỉ ra. Tại hắn xem ra, vô luận như thế nào, người ta nhất định là phải đi về thương lượng một chút đấy. Nhưng trên thực tế cũng không có. Cái này là đường môn cùng Sử lai khắc học viện. Có hai vạn năm truyền thừa, đường môn cùng Sử lai khắc học viện đứng ở phía trên công lý cùng đạo nghĩa. Tiếp theo, hội nghị tác chiến vội vàng chấm dứt. Dư quan trí cùng Trần Tân Kiệt đem đường Vũ Lân cùng Tào Đức Trí giữ lại. Tất cả tham mưu và những người khác toàn bộ đi ra. Trong bộ tổng chỉ huy tác chiến cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ. Trần Tân Kiệt cùng Dư quan trí liếc nhau. Đột nhiên, hai vị thượng tướng này bỗng nhiên nghiêm, hướng đường Vũ Lân cùng Tào Đức Trí chào cảm ơn một cái. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi. Tâm tình Dư quan trí đều có chút sắp không khống chế được rồi. Thân là quân đội cao tầng, hắn là rõ ràng nhất ý nghĩa vĩnh hàng thiên quốc. Đường vũ lân thở dài một tiếng, nói, hai vị tướng quân không cần như thế, đây là chúng ta nên làm đấy. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, bất luận lợi ích cá nhân cùng quần thể gì đó đều phải nhường đường. Ta lập tức đi về sử lai khắc học viện, tối đa cần một ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem nó mang về. Dư quan trí nói, các lời khách sáo khác ta sẽ không nói nữa. Sau này đường môn cùng sử lai khắc học viện phàm là việc có ích. Cần đến cá nhân ta cùng gia tộc bọn ta, thỉnh cứ việc nói. Từ nơi này một khắc bắt đầu, quân đoàn Trung ương chính là người ủng hộ kiên định của các ngươi. Với tư cách một trong ba vị đại lão quân đội, hắn nói ra như vậy mà nói, đã đại biểu một bộ phận thế lực quân đội rất lớn ủng hộ đối với đường môn cùng sử lai khắc học viện. Đây cũng là điều ta muốn nói. Trần Tân Kiệt nhìn đường Vũ Lân, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Vân Minh không có chọn lầm người. Lão Tào, lựa chọn của ngươi càng là chính xác. Thật sự có chút ít hâm mộ người kế tục các ngươi. Hải thần quân đoàn, chiến thần điện cũng là người ủng hộ đường môn cùng sử lai khắc học viện. Trước đó vô luận hắn cảm tình đối với Long Dạ Nguyệt sâu đến cỡ nào. Hắn cũng chỉ là đứng ở lập trường cá nhân cung cấp trợ giúp đối với sử lai khắc học viện cùng đường môn. Mà khi đường môn cùng sử lai khắc học viện nguyện ý xuất ra Vĩnh Hàng Thiên Quốc để đối kháng cường địch, vị này mới xem như chính thức mà đứng ở bên bọn hắn. Ở bên trong ba vị đại lão quân đội đã có hai vị biểu lộ muốn ủng hộ đường môn cùng sử lai khắc học viện. Tại trong lịch sử từ khi là Nhật Nguyệt Liên Bang, chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy." Đường Vũ Lân nói. "Sau khi ta đi, muốn phiền toái các vị cùng chống chọi với cường địch rồi, đừng cho huyết hà thí thần đại trận đi qua." Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, nói, "Cái này ngươi yên tâm. Tuy rằng hỏa lực chúng ta không đủ để phá vỡ nó, nhưng mà có thể ngăn cản một hồi đấy. Cái huyết hà thí thần đại trận này sở dĩ lực phòng ngự mạnh mẽ, chỉ sợ là bởi vì sau lưng có phần Đông Thâm Uyên cường giả ủng hộ." Tiếp theo song phương chính là liều tiêu hao. Tuy rằng liều tiêu hao chúng ta chưa chắc thắng, nhưng trong thời gian ngắn còn sẽ không có vấn đề. Tốt, vậy ta đi trước một bước. Đường Vũ Lân cũng không nói thêm lời, phóng xuất ra hồn hoàn màu lục kim, cả người chớp mắt trở nên thông thấu hơn. Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên người hắn phóng thích hướng ra phía ngoài, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Trung quanh tất cả đều tiếp theo trở nên sinh cơ giặt rào. Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Trí cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Sử Lai khác học viện cùng Đường Môn đều có một ít tuyệt kỹ độc môn. Lúc trước Đường Vũ Lân trên chiến trường tùy ý truyền tống, tiến thối tự nhiên. Một màn này cũng làm bọn hắn hết sức kinh ngạc, nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần thấy Đường Vũ Lân thi triển tuyệt kỹ như vậy. Bọn hắn không khỏi nghĩ thầm, loại cấp độ khí tức sinh mệnh này là con người có thể có được đấy sao? Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, lục quang lóe lên, Đường Vũ Lân đã biến mất. Chúng ta thương lượng một chút phương án tác chiến tiếp theo. Tại trước khi huyết hà thí thần đại trận bị phá hủy, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể phòng ngự rồi. Các bạn đang nghe chuyến đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại Hải Thần Hồ ở Sử Lai khắc học viện, đường vũ lân hầu như chớp mắt cũng cảm giác được nước chảy chung quanh thân thể. Lúc hắn mở hai mắt ra, người đã tại ở chỗ sâu trong hồ nước. Chung quanh thân thể hắn tự nhiên tạo thành một tầng ánh sáng màng. Ngăn cản lấy hồ nước. Thân tại trong nước hắn, rất tự nhiên liền đối với nước có một loại cảm giác thân thiết mãnh liệt. Trước mắt chính là sinh mệnh cổ thụ. Nhưng lúc hắn lúc này nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cùng so với lúc bọn họ rời đi, sinh mệnh cổ thụ đã xuất hiện một ít biến hóa. Mặc dù là tại dưới nước, nhưng đường vũ lân như trước có thể nhìn rõ ràng. Thân cây sinh mệnh cổ thụ ban đầu nhìn qua cùng cây cối bình thường cũng không có khác. Chẳng qua là tản mát ra cường độ khí thức sinh mệnh không giống nhau mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Vũ Lân phát hiện sinh mệnh cổ thụ xuất hiện biến hóa. Sinh mệnh cổ thụ cực lớn đã bắt đầu tán phát ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. nhạt. Vầng sáng màu vàng kia hóa thành khí tức sinh mệnh nồng đậm trùng kích tại trên người Đường Vũ Lân, làm hắn có loại cảm giác toàn thân ấm áp. Ngay cả xung quanh hồ nước đều bị nhuộm thành màu vàng. Sinh mệnh cổ thụ trở nên càng lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tán cây đã đến tiếp cận vị trí mặt hồ. Bên trên tán cây lá cây cũng tản mát ra vầng sáng màu vàng. Ngay cả một ít gân lá cũng biến thành màu vàng. Thân là tự nhiên chi tử, Đường Vũ Lân cảm thụ đương nhiên là khắc sâu nhất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, sinh mệnh cổ thụ sắp tiến hóa rồi. Không sai, cái này nhất định chính là dấu hiệu sắp tiến hóa. Vui mừng quá đỗi, Đường Vũ Lân lập tức ngưng thần cảm thụ, đồng thời hướng sinh mệnh cổ thụ phát ra hỏi thăm. Rất nhanh, sinh mệnh cổ thụ liền cấp ra đáp lại. Nó kỹ càng nói cho Đường Vũ Lân, nó sắc thực đang tiến hóa. Lúc tất cả lá cây đều biến thành màu vàng, Tiến hóa của nó liền hoàn thành, sinh mệnh cổ thụ sẽ tiến hóa thành hoàng kim cổ thụ, khôi phục lại cấp độ ban đầu ở hải thần đảo lúc trước, bởi vì là trùng sinh, cho nên so với hoàng kim cổ thụ già nua lúc trước, nó chỉ sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Tới lúc đó, tán cây cũng sẽ lao ra mặt nước, cái này thật sự là quá tốt, đường vũ lân hưng phấn không thôi. Đồng thời, sinh mệnh cổ thụ nói cho hắn biết, nó sở dĩ có thể tiến hành tiến hóa như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn truyền đến năng lượng sinh mệnh khổng lồ kia. Năng lượng sinh mệnh thâm uyên sinh vật dù sao cũng là cấp độ vị diện. Đối với nó hiệu quả tầm bổ rất tốt, các loại thâm uyên sinh vật càng cao, cấp độ năng lượng sinh mệnh lại càng cao. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa cần thêm năng lượng nhiều hơn nữa. Cho nên sinh mệnh cổ thụ để lại cây non để cho đường vũ lân có thể vì nó thôn phệ năng lượng tốt nhất. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đấy. Đường vũ lân cung kính hướng sinh mệnh cổ thụ hành lễ. Sau đó, phóng người lên, chui ra mặt nước, bay đến bên trong không trung. Liên tại lúc hắn bay về phía lầu dạy học chính sử Lai Khắc học viện, hắn lại phát hiện một cái biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại bên hồ Hải Thần Hồ, ban đầu bờ hồ vẫn là trụi lủi, lúc này đã trở nên xanh um tươi tốt. Mà càng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc là, những thứ thực vật sinh trưởng này, tràn đầy khí tức sinh mệnh, không phải chính là Lam Ngân Thảo sao? Võ hồn hắn vốn là Lam Ngân Thảo, thấy nhiều Lam Ngân Thảo như vậy, sự hưng phấn của hắn có thể nghĩ. Mà khi những thứ Lam Ngân Thảo này cảm nhận được khí tức trên người hắn, Sau đó, đều không tự chủ được về phía phương hướng hắn lay động mạnh hơn. Nếu như từ không trung quan sát liền sẽ thấy. Giờ khắc này, tại chung quanh hải thần hồ cực lớn, có một mảng lớn màu lam nhạt. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Tươi mắt lất át trong không khí mang theo gương thơm thực vật nhàn nhạt. Lúc này ven hồ hải thần hồ quả thực như là nhân gian tiên cảnh. Trong lòng đường Vũ Lân sinh ra một loại cảm động không hiểu. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn trở nên càng phát ra kiên định. Hắn vô luận như thế nào đều muốn thủ hộ đại lục, thủ hộ tốt xử lai khắc học viện. Không có khả năng để cho tà ác ma một lần nữa ngả vào nơi đây. Hắn bấm hồn đạo thông tin. Rất nhanh, bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Có chuyện gì vậy? Câu hỏi đơn giản trực tiếp truyền đến. Đường Vũ Lân hỏi. Ta đã trở về, ngươi ở đâu? Ngươi trở về rồi sao? Phía trước tiền tuyến không có sao chứ? Bên kia lập tức truyền đến ân cần hỏi han. Ta không sao, đợi gặp mặt rồi nói sau. Năm phút đồng hồ sau, đường Vũ Lân đã xuất hiện ở trước mặt lăng tử thần. Phần đông cường giả sử lai khắc học viện cùng đường môn đã toàn bộ rời đi. Sử lai khắc tân thành bên này sự vụ an toàn liền từ lăng tử thần tọa chấn chỉ huy. Có nàng tại đây, tất cả hồn đạo hệ thống phòng ngự cũng sẽ bảo trì tại trạng thái tốt đẹp, không sợ bất luận cái gì tập kích. Cái gì? Người muốn mang đi vĩnh hàng thiên quốc sao? Không được, ta không đồng ý. Âm thanh lăng tử thần cơ hồ là chớp mắt liền để cao một cái. Mặc dù nàng một mực nỗ lực thay đổi chính mình, nhất là tại trước mặt đường Vũ Lân, nàng muốn nỗ lực để cho chính mình trở nên ôn như một ít, mà khi chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng liền lập tức khôi phục được trạng thái điên cuồng. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, nói, tử thần, ngươi nghe ta nói, cái này không chỉ là sự tình đường môn cùng sử lai khắc học viện chúng ta, hơn nữa là quan hệ đến sinh tử tồn vong toàn bộ đại lục, có lẽ chỉ có vĩnh hằng thiên quốc mới có thể hủy diệt huyết hà thí thần đại trận. Mà huyết hà thí thần đại trận là nhất định phải hủy diệt đấy. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không thể trì hoãn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là do vị Lăng Tử Thần này quản lý. Kể từ khi đã có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật của Lăng Tử Thần đã có bay vọt về chất. Cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc này dù sao cũng là kết tinh tâm huyết của vài thế hệ nhà khoa học. Đối với nàng dẫn dắt là cực lớn. Lăng Tử Thần lớn tiếng nói, nếu như dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc liệu có nổ phá được nó hay không? Nàng là thật sự không nỡ bỏ. Càng nghiên cứu sâu vĩnh hằng thiên quốc, nàng lại càng hiểu được thứ này thần kỳ đến cỡ nào. Có thể đem uy năng cực lớn như vậy, ngưng tụ tại bên trong một quả định trang hồn đạo đạn pháo nho nhỏ. Đây là khoa học kỹ thuật tân tiến bực nào. Đối với nàng mà nói, dùng vĩnh hằng thiên quốc để tiến hành nghiên cứu, tác dụng thật sự là quá lớn. Hơn nữa, tại trong mắt nhà học giả, cái đồ vật này căn bản cũng không phải là vũ khí, mà là tác phẩm nghệ thuật, kết tinh của khoa học kỹ thuật. Lăng Tử Thần tại thời điểm vừa mới đạt được nó, thậm chí có liên tục nửa tháng đều là ăn ngủ tại bên cạnh nó. Hơn nữa buổi tối nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lúc này nghe Đường Vũ Lân muốn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang đi, vành mắt nàng đều đỏ lên. "Thực xin lỗi, Tử Thần, chúng ta nhất định phải vận dụng nó, cho dù cuối cùng như cũ là không có hiệu quả, chúng ta cũng muốn nếm thử. Nếu không, huyết hà thí thần đại trận thật sự rất có thể sẽ thông qua giết chóc chế tạo ra một cái thần cách. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục cũng sẽ bị diệt." ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng là đứng ở góc độ toàn bộ đại lục đến xem, chúng ta không có lựa chọn nào khác. ngươi đi chuẩn bị đi. ánh mắt lăng tử thần sáng rực nhìn hắn một chút, nước mắt óng ánh tại trong hốc mắt đảo quanh, ý tứ chính là không có muốn đi chuẩn bị. đường vũ lần há to miệng muốn nói gì, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, đúng là có chút không đành lòng. đằng lúc hắn quyết định chuẩn bị lần nữa thúc giục, đột nhiên lăng tử thần mãnh liệt bổ nhập ôm vào trong lồng ngực hắn, khóc lớn lên tiếng. Không nỡ bỏ, ta không nỡ bỏ đâu. Ngươi biết không? Tại bên trong kỹ thuật vĩnh hằng thiên quốc, có tâm huyết của cha mẹ ba của ta. Thấy nó, ta dường như có thể thấy cha mẹ ta. Giống như bọn họ liền thủ hộ ở bên cạnh ta, ta thật sự không nỡ bỏ. van cầu ngươi, không mang nó đi có được không? Ta xin ngươi. Cái mũi đường vũ lân đau sót, vành mắt lập tức cũng có chút đỏ lên. Hắn nhẹ nhàng mà ôm lăng tử thần. Hắn quá hiểu cảm thụ của nàng lúc này. Lúc trước vợ chồng hai người đường tư nhiên mất tích. Sau đó, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, trong lòng của hắn đều tràn đầy nhớ nhung mãnh liệt đối với cha mẹ nuôi. Mà sau khi thật vất và gặp lại bọn họ, hắn cùng bọn họ nhưng lại tại trong thời gian ngắn thiên nhân vĩnh cách rồi. Nếu như không phải cha ruột mang cho hắn một đường hy vọng, có lẽ hắn cũng sớm đã hỏng mất, mà cha mẹ lăng tử thần xác thực đã không có ở đây. Đối với nàng mà nói, cái vĩnh hằng thiên quốc này bản thân chính là tâm linh ký tháp, cho nên đường vũ lân rất rõ ràng cảm thụ lúc này của lăng tử thần. Thế nhưng là, hắn lại có thể làm sao được bây giờ? Hắn nhẹ nhàng mà vỗ lưng của nàng, thư an ủi nàng. Thực xin lỗi, tử thần, thực xin lỗi. Thế nhưng là, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lúc trước, cha mẹ ngươi làm cái này, cũng là hy vọng có thể dùng nó để thủ hộ đại lục. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng không có biện pháp lại chế tạo ra một quả vĩnh hàng thiên quốc rồi. Đem loại vũ khí này dùng trong lần chiến đấu lần này, có lẽ mới là kết cục tốt nhất của nó. Ít nhất còn hơn là nổ tung để tiêu diệt con người đồng loại tính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc không có ở đây. Cha mẹ ngươi lưu lại khoa học kỹ thuật vẫn còn, đó mới là thứ bọn họ chính thức để lại cho ngươi. Thân thể Lăng Tử Thần không ngừng mà run rẩy. Nhưng mà, nàng phát hiện nằm ở trong ngực của hắn, nàng cảm thấy đặc biệt an tâm. Đó là một loại cảm giác hình dung. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đáp ứng ta hai điều kiện. Ngươi nói đi. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Giờ khắc này, vô luận Lăng Tử Thần đưa ra điều kiện gì, hắn đều không thể không đáp ứng. Thứ nhất, ta muốn đi theo ngươi. Chỉ có sử dụng đến từ ta, mới có thể đem uy lực vĩnh hằng thiên quốc triển khai đến lớn nhất. Đường Vũ Lân không do dự, lập tức nhẹ gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Lăng tử thần hít sâu một hơi, nói. Điều kiện thứ hai, ta muốn dùng một ít máu của ngươi làm nghiên cứu, ngươi phải cho ta. Máu của ta sao? Đường Vũ Lân nghi ngờ nhìn nàng. Lăng tử thần nói. Phương hướng nghiên cứu của ta, trừ hồn đạo khoa học kỹ thuật ra, còn có khoa học kỹ thuật sinh vật. Ta liền chỉ muốn một ít máu của ngươi, ngươi không thể đáp ứng ta sao? Bởi vì ưu tú thiên tài giống như ngươi vậy, dè nhất định có chỗ đặc thù, ta muốn nghiên cứu thoáng một phát. Đường Vũ Lân nói. Vậy được rồi, ngươi muốn bao nhiêu? Lăng tử thần nói. Không nhiều lắm, nửa lít. À mà thôi mười giọt là được rồi. Được, hiện tại luôn sao? Hiện tại luôn. Muốn lấy huyết dịch của đường Vũ Lân không phải là một kiện dễ dàng. Thân thể của hắn đã tiếp cận đến trình độ vô lậu kim thân. Trừ phi là dùng thần khí, nếu không không có khả năng đâm rách ra của hắn lấy đi huyết dịch. Nhất là tại dưới tình huống bình thường, hắn còn có hoàng kim long thể với tư cách phòng ngự. Mười phút sau, vành mắt lăng tử thần đã không đỏ lên nữa. Nàng cầm trong tay một cây ống nghiệm nho nhỏ. Đang nhìn mười giọt huyết dịch bên trong tấm tắc kêu kỳ lạ. Đường vũ lân nhìn cuồng nhiệt trong ánh mắt nàng, không khỏi có chút bó tay rồi. Nghĩ thầm, cái tâm tình này cũng biến hóa là quá nhanh. Bên trong cái ống nghiệm này có 10 giọt máu tươi sắc thực không giống cùng người thường, 10 giọt máu tươi hiện lên màu kim hồng, rất kỳ dị. Hơn nữa dường như bản thân liền có sinh mệnh, đang không ngừng vặn vẹo, không giống như là chất lỏng, cũng có vài phần như là thể rắn. Ngay cả Đường Vũ Lân đều là lần đầu tiên thấy máu tươi chính mình. Giữa mơ hồ, hắn còn có thể cảm nhận được bên trong máu tươi chính mình cũng ẩn chứa khí tức Kim Long Vương, cũng khó trách Lăng Tử Thần sẽ hưng phấn như thế. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy máu tươi biết nhúc nhích. Hơn nữa, trong nội tâm nàng còn cất giấu một cái tiểu tâm tư. Nàng len lén liếc đường Vũ Lân một cái. Đường Vũ Lân nghi ngờ nhìn về phía nàng. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng hắn ôn nhu cười một tiếng. Nhìn nụ cười của nàng, đường Vũ Lân không tự chủ dùng mình một cái. Cảm giác, cảm thấy có chỗ không đúng. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi. Người muốn máu của ta, rút cuộc là muốn làm cái nghiên cứu gì vậy? Lăng tử thần lập tức nghiêm mặt nói. Đương nhiên là làm gen nghiên cứu. Ngươi xem ngươi gen cường đại như vậy. Nếu có thể đi qua nghiên cứu, chế tác một ít dược tề phù hợp tăng thực lực đến gen. Như vậy, năng lực kiếm tiền đường môn của chúng ta chẳng phải là muốn vượt qua truyền linh tháp sao. Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ, còn định lại hỏi cái gì? Lăng tử thần cũng đã nói. Ngươi đợi đấy, ta đi lấy vĩnh hằng thiên quốc. Cái này là chuyện trọng yếu nhất, đường Vũ Lân cũng không nói gì nữa. Lăng tử thần một thân một mình đi đến trung tâm nghiên cứu bên trong sử lai khác học viện. Cái trung tâm nghiên cứu này là dựa theo yêu cầu của nàng mà kiến tạo. Hơn nữa, sau khi thương lượng cùng Sử Lai Khắc Học viện bên này, Lăng Tử Thần chuẩn bị trong tương lai chuyên môn mở một chương trình học về khoa học kỹ thuật tại Sử Lai Khắc Học viện. Chương trình học của Sử Lai Khắc Học viện hai vạn năm đến nay đều là tương đối duy nhất, chủ yếu chính là dùng bồi dưỡng hồn sư làm chủ, tại một đoạn thời kỳ cũng có qua chương trình học chuyên môn bồi dưỡng hồn đạo sư. Sau này theo đấu khải xuất hiện, đối với bồi dưỡng hồn đạo sư sẽ không có coi trọng như vậy. Tuy rằng cũng còn có một chút chương trình học tương quan, nhưng đều là môn học tự chọn, phương hướng dạy học chủ yếu nhất vẫn là bồi dưỡng đấu khải sư. Mà lăng tử thần tức thì đề nghị, sử lai khắc học viện trừ chú trọng bồi dưỡng đối với hồn sư ra, còn cần bồi dưỡng các ngành các nghề mới. Nếu như sử lai khắc học viện có thể có được thêm nhiều chủng loại nhân tài hơn nữa, như vậy là có thể tại đại lục có quan hệ với từng cái lĩnh vực. Sau khi đi qua mở ra hội nghị hải thần các thương lượng, phương diện sử lai khắc học viện đồng ý đề nghị tử thần lần tiếp theo sẽ nhắm vào trừ hồn sư gia sẽ chuyên môn tuyển nhận một ít hài tử tư duy thông minh nhưng không có võ hồn tiến hành khóa huấn luyện văn hóa dưới loại tình huống này chính là tạo dựng lên trung tâm nghiên cứu này của lăng tử thần nó không phải độc lập thuộc về đường môn mà là cùng sở hữu của đường môn cùng sử lai khác học viện đồng thời có thể điều phối tài nguyên của hai đại tổ chức mà lăng tử thần dĩ nhiên là người có trách nhiệm ở kỳ thứ nhất ở trung tâm nghiên cứu này trung tâm nghiên cứu ở chỗ sâu trong dưới mặt đất Đi qua cải tạo, nó đã cùng chỗ tránh nạn lúc trước của sử lai khắc học viện liên thông lẫn nhau. Đem sự bí mật cùng công tác phòng ngự làm được tốt nhất. Bản thân Lăng Tử Thần chính là người chủ nghĩa hoàn mỹ. Cho nên, tại thời điểm thiết kế trung tâm nghiên cứu, nàng hoàn toàn là dùng cấp độ phòng ngự vĩnh hàng thiên quốc để tiến hành đấy. Tuy rằng tiêu phí lớn, nhưng đây tuyệt đối là trung tâm nghiên cứu lực phòng ngự mạnh nhất đương kim liên bang. Sau khi đi vào bốn phiến cửa kim loại, Lăng Tử Thần lại cưỡi thang máy chuyên biệt đi xuống. Chọn vẹn dùng hơn 10 khắc sau, đổi hai lần thang máy, nàng cuối cùng đi tới một cái phòng thí nghiệm cỡ lớn trong chỗ sâu. Nếu như đường Vũ Lân cùng một chỗ đi theo nàng đi tới nơi này, nhất định sẽ giật mình không ngậm được miệng. Cái phòng này thực là chuyên thuộc về lăng tử thần. Lúc này toàn bộ trong phòng thí nghiệm hoàn toàn là một mảnh lộn xộn Khắp nơi đều đặt các loại kim loại hiếm, linh kiện. Chính giữa một cái bàn cực lớn, đặt một quả định trang hồn đạo đạn pháo toàn thân hiện lên màu trắng bạc. So với định trang hồn đạo đạn pháo khác, thể tích của nó nhỏ hơn một chút. Vỏ ngoài màu trắng bạc hiện lên hình giọt nước duyên dáng, phía trước có một phần ba bộ phận óng ánh sáng long lanh, có thể thấy bên trong có hào quang như ẩn như hiện. Cái kia là từ 1080 cái đơn thể nguồn suối tuần hoàn tạo thành, cũng là chỗ hạch tâm uy năng khủng bố khi Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng thích, mà bộ phận phần sau lúc này là vỡ ra đấy. Có thể thấy bên trong có một ít lỗ hồng thật nhỏ cực kỳ tinh vi. Khóe miệng Lăng Tử Thần co giật thoáng một phát, tự nhủ Tên kia nếu là thấy ta đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc tháo ra, hơn nữa còn là tháo ra ở chỗ sâu dưới mặt đất, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Bọn hắn đều đã cho ta không dứt ra cố trung tâm nghiên cứu, là vì phòng bị công kích đến từ bên ngoài. Bọn hắn nào biết đâu, ta chính là sợ cái đồ vật này phát nổ đấy. Hiện tại tốt rồi, nó không có cơ hội nổ tung. Để cho ta ngẫm lại chút, làm thế nào để lắp ráp lại đây? Đường Vũ Lân một mực cũng biết Lăng Tử Thần rất điên cuồng. Nhưng nếu như cho hắn biết vị này điên cuồng đến loại trình độ này rồi, chỉ sợ cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Trọn vẹn dùng hơn một giờ thời gian, nàng cuối cùng cũng đem cái định trang hồn đạo đạn pháo màu trắng bạc toàn bộ lắp ráp hoàn tất. Lăng Tử Thần cười hắc hắc, nói: "Đã xong, kết thúc công việc. Tỷ tỷ chính là cường đại. Nếu là cho ta đầy đủ tài nguyên, nói không chừng ta thật có thể lại chế tạo ra một quả vĩnh hằng thiên quốc đấy." Nói lấy, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái vũ khí khủng bố nhất đại lục cất vào chữ vật chính mình. Lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhất định xuất ruột chờ rồi. Bất quá, còn muốn cho hắn lại chờ một lát, hắc hắc hắc. Đường Vũ Lân à đường Vũ Lân. Ngươi khẳng định không thể tưởng được ta muốn máu của ngươi là vì làm cái gì. Ha ha, lát nữa để cho tỷ tỷ hảo hảo thí nghiệm thoáng một phát. Nếu là thành công liền kiếm lợi lớn. Nói xong, nàng đi đến một bên phòng thí nghiệm, đè xuống một cái nút rất bí mật. Lập tức, một cái cửa kim loại mở ra, lộ ra đằng sau một cái không gian độc lập cùng so với phòng thí nghiệm lộn xộn, cái gian phòng độc lập này lộ ra rất sạch sẽ, ước chừng chỉ có bằng một phần ba phòng thí nghiệm. bên trong bày đầy các loại dụng cụ tinh vi, quan trọng nhất là trung ương có một cái khoang thuyền cực lớn, nhìn qua như là chất liệu thủy tinh đấy. bên trong có đủ loại cái ống, mà đang ở trong khoang thuyền này có một người, có lẽ không thể nói đây là một người, bởi vì hắn chỉ có bề ngoài hình người, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh, thậm chí ngay cả ngũ quan đều không có. lăng tử thần cười hắc hắc, nói. Đường Vũ Lân à đường Vũ Lân. Ngươi nói xem, ta nếu là có thể nhân bản ra một người như ngươi. Không biết sẽ được như thế nào đây. Đến lúc đó, tỷ muốn tắt ngươi như thế nào liền tắt ngươi như thế đấy. Ha ha ha. Đường Vũ Lân xác thực đợi có chút lo lắng rồi. Lăng tử thần vừa đi chính là 2 giờ. Nếu là đổi nơi khác, hắn đã sớm đi qua tìm rồi. Nhưng cái phòng thí nghiệm này phòng ngự đẳng cấp cao. Coi như là hắn đều muốn đi vào cũng không phải một lát có thể làm được. Cho nên, hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Cuối cùng, cửa thang máy mở ra, lăng tử thần từ bên trong đi ra. Lúc này lăng tử thần một mặt nghiêm túc, sau khi thấy đường Vũ Lân, lập tức lạnh lùng nói. Đi thôi. Khóe miệng đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, nghĩ thầm. Người đi lâu như vậy, cũng không giải thích thoáng một phát. Bất quá ở thời điểm này hắn cũng không tiện hỏi nhiều làm gì, thời gian đang cấp bách. Hai người tới ven hồ hải thần hổ. Đường Vũ Lân hướng lăng tử thần nói. Ta phải kéo tay của ngươi mới được, mạo phạm rồi. Lăng tử thần hướng hắn lướt mắt. Ít thế thôi sao? Ôm đều ôm qua rồi, kéo tay tính là cái gì? Nói xong, nàng rất hào phóng mà đem tay chính mình đưa tới. Đường vũ lân lúng túng ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn dắt tay của nàng, phóng xuất ra hồn lực ôm trọn thân thể hai người. Thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào bên trong hải thần hổ. Thời điểm khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã về tới bên cạnh cây non sinh mệnh. Nơi xa tiếng nổ vang lập tức chuyển vào trong tay bọn hắn. Mặt đấy tựa hồ cũng tại chấn động lên rất nhỏ. Từng đạo thân ảnh bay nhanh vọt tới, chính là sau khi cảm nhận được khí thức đường Vũ Lân các vị cực hạ đấu la đã chạy tới. Thấy hắn đi cùng lăng tử thần, bọn hắn không cần hỏi cũng biết vĩnh hằng thiên quốc được mang tới rồi. Đường Vũ Lân vội vàng hỏi nói, tình huống tiền tuyến như thế nào rồi? Vô tình đấu la Tào đức trí chặn lại nói, tình huống trước mắt coi như ổn định. Sau khi đi qua thương nghị, Bộ Tổng chỉ huy tác chiến quyết định không gián đoạn đà kích chúng ta tiêu hao đạn dược cũng muốn làm cho đối phương tiêu hao năng lượng. trước mắt đến xem, huyết hà thí thần đại trận không có ý tứ muốn di động, tựa hồ bản thân còn chưa đủ ổn định. đường vũ lân nhẹ nhàng thở ra. vậy là tốt rồi. điện hạ, chúng ta nhanh một chuyến đi tới bộ tổng chỉ huy tác chiến đi. tử thần, ngươi trước hết ở lại bên cạnh đây. các vị điện hạ sẽ bảo hộ ngươi, sau đó ta sẽ trở về mang ngươi đi tới. tuy rằng đem vĩnh hằng thiên quốc đã mang đến, nhưng bọn hắn còn muốn cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát dùng như thế nào. ở cực bắc chi địa trong thâm uyên thông đạo trên tế đàn cực lớn hào quang màu tím đen hướng lên không trung điên cuồng dũng động mà thân ảnh đứng tại trung ương tế đàn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tử kim khí tức kinh khủng không dứt phóng thích hướng ra phía ngoài mà đang ở chung quanh tế đàn ngồi vây quanh lấy sáu người chính xác ra là sáu sinh vật hình người trong đó liền kể cả hắc đế lĩnh tụ hắc hoàng nhất tộc thâm uyên tạc đạn phong nhất tộc lĩnh tụ phong đế. Khí tức của bọn hắn đều ở đây không dứt hướng trong tế đàn trào lên mà đi. Đứng bên ngoài, ánh mắt Minh Đế cùng Quỷ Đế đều lộ ra rất cuồng nhiệt. Quỷ Đế lầm bẩm, Thành công, sẽ phải thành công. Kế hoạch nhiều năm như vậy của chúng ta, cuối cùng sắp thành công. Ha ha ha, có phải rất hưng phấn hay không hả? Minh Đế nhẹ gật đầu, trong mắt cuồng nhiệt thậm chí còn muốn vượt qua Quỷ Đế. Đúng vậy, đây chính là chúng ta một mực chờ mong đấy chỉ cần ma hoàng bệ hạ có thể thành công, liền chứng minh con đường chúng ta lựa chọn là rất đúng. chúng ta vì thâm uyên vị diện trả giá tất cả cũng là đáng giá đấy. đúng vậy, cái này chính là trao đổi, trao đổi giữa thánh linh giáo cùng thâm uyên vị diện. thánh linh giáo đáp ứng trợ giúp thâm uyên vị diện sáng lập một cái thâm uyên thông đạo hoàn toàn mới. đương nhiên không phải là không có điều kiện đấy. huyết hà thí thần đại trận không phải dễ dàng xong như vậy. tính là hoàn thành, bởi vì bị thiên khiển ảnh hưởng, tại trong quá trình sử dụng cũng sẽ xuất hiện vô số lần nguy cơ chỉ có để cho phần đông cường giả hơi chút hộ pháp mới có thể chính thức thành công. Cho nên, lúc trước Thánh Linh giáo cùng Thâm Uyên vị diện đạt thành hiệp nghị, chính là bọn hắn trợ giúp Thâm Uyên vị diện sáng lập Thâm Uyên thông đạo, mà Thâm Uyên vị diện tức thì phải phái đủ nhiều cường giả trợ giúp bọn hắn hoàn thành huyết hà thí thần đại trận. Đây đối với song phương mà nói, là một kiện cùng có lợi. Thâm Uyên vị diện muốn là năng lượng sinh mệnh, mà Thánh Linh giáo muốn thì là năng lượng tử vong, lẫn nhau không xung đột. Thánh Linh giáo bên này đã sớm có kế hoạch tốt rồi. Đầu tiên, thực lực của bản thân Thánh Linh Giáo liền tương đối cường đại. Tuy rằng sáng lập Thâm Uyên thông đạo hao phí cực lớn, nhưng một khi thành công mở ra, đã có Thâm Uyên sinh vật với tư cách yểm hộ. Đối với Thánh Linh Giáo phát triển sẽ càng có sắc bén. Dù sao Thâm Uyên sinh vật mới là đại địch chính thức của con người. Thứ hai, Thánh Linh Giáo có thể lợi dụng Thâm Uyên sinh vật chế tạo càng nhiều tai họa hơn nữa. Bọn hắn có thể giấu ở đằng sau. Dùng tổn thất nhỏ nhất để giành được càng nhiều năng lượng tử vong hơn nữa mà trực tiếp nhất, thu hoạch quan trọng nhất chính là huyết hà thí thần đại trận trước mắt. Đây là thánh linh giáo nhiều năm qua, trải qua mấy đời tà hồn sư nghiên cứu tìm được con đường cho tà hồn sư thành thần. Không thể làm thuận thiên thì sẽ phải nghịch thiên. bọn hắn chọn đúng là con đường tà ác này, dùng ngàn vạn con người làm ra tế phẩm đến tạo thành thần vị. Một khi thành công, ma hoàng liền sẽ trở thành tà thần chính thức. Nếu như đấu la đại lục vị diện còn có thần giới thủ hộ, cái này đương nhiên là muốn chết. Nhưng tại dưới tình huống không có thần giới thủ hộ. Bọn hắn có thể thành công, hơn nữa còn có khả năng thành lập thần giới thuộc về mình. Cho nên, Thánh Linh giáo tại cùng Thâm Uyên Cường Giả sau khi thương nghị, song phương mỗi người đều có mục đích riêng. Thánh Linh giáo trước đó bày ra thành ý, vì Thâm Uyên vị diện sáng lập Thâm Uyên Thông Đạo, đồng thời yêu cầu Thâm Uyên Cường Giả tại sau khi Thâm Uyên Thông Đạo mở ra, giúp bọn hắn hoàn thành huyết hà thí thần đại trận. Đương nhiên, bọn hắn chắc chắn sẽ không nói cho Thâm Uyên Cường Giả biết, bọn họ là muốn mượn cái này để thành thần. Chỉ nói cho thâm uyên cường giả, huyết hà thí thần đại trận có đầy đủ lực phòng ngự cường đại, có thể giảm bớt tổn thất với thâm uyên vị diện, đối với song phương đều cũng có chỗ tốt. Bởi vậy mới có một màn trước mắt này. Một khi mà Hoàng trở thành tà thần, tiếp theo dĩ nhiên là đến phiên minh đế cùng quỷ đế. Mà đã có một gã tà thần, một lần nữa mở ra huyết hà thí thần đại trận sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Thâm uyên thánh quân do dự bị vị diện áp chế, hầu như không có khả năng đi vào đấu la đại lục vị diện. Đến lúc đó, Thâm Uyên sinh vật coi như là có chỗ bất mãn cũng không thể làm được gì bọn họ. Cái này là kế hoạch nguyên vẹn của Thánh Linh Giáo. Mà bây giờ nhìn lại, cường giả Thâm Uyên vẫn là hết sức hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cấp độ đế cấp tiếp cận chuẩn thần sau khi đi ra, trước tiên liền bắt đầu trợ giúp ma hoàng hoàn thành huyết hà thí thần đại trận. Đây cũng là vì cái gì lúc trước đường Vũ Lân cùng a như hằng đi vào phụ cận, chỉ thấy được cường giả Thánh Linh Giáo, mà không có nhìn thấy cường giả Thâm Uyên. Mà Hoàng lúc này toàn thân hiện lên màu tử kim đã hoàn toàn lộ ra tướng mạo sẵn có. Đó là một gã nữ tử khuôn mặt mỹ lệ. Nhìn qua bộ dạng hơn 30 tuổi, vô luận là dáng người hay là tướng mạo, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Giờ khắc này, ở giữa chán nàng có một khối tinh thể màu tử kim, tản ra tia sáng chói mắt. Trên người nàng không có hồn hoàn, nhưng khí tức bản thân lại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Mặt ngoài làn da bất ngờ hiện ra một tầng sáng bóng kỳ dị, hiện ra hình dáng gợn sóng. Phía ngoài oanh tạc vẫn còn tiếp tục nhưng huyết hà thí thần đại trận lù lù không sứt mẻ. Khí tức kinh khủng trong không khí lưu chuyển. Nhưng đối với thâm uyên sinh vật bên trong cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Khoanh chân ngồi tại bên cạnh tế đàn, hắc đế chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt nàng tựa như bảo thạch màu sáng ngời. Nàng ngừng đầu nhìn thoáng qua ma hoàng ngồi tại ở giữa tế đàn. Khóe miệng nàng có chút nhách lên, lộ ra một vòng cười lạnh không dễ dàng phát giáp. Sau đó, nàng một lần nữa nhắm hai mắt lại, toàn lực thúc giục năng lượng thâm uyên chính mình, rót vào bên trong huyết hà thí thần đại trận. Tại bộ chỉ huy tác chiến, ta đề nghị mau chóng triển khai oanh tạc. Bộ tổng chỉ huy tác chiến chỉ có bốn người. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, thần bút đấu la Dư Quan trí, vô tình đấu la tào Đức Chí cùng Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân. Vĩnh hàng thiên quốc tự nhiên không thể bị bày tại ngoài sáng. Những người kia của truyền linh tháp cũng đã đoán được điểm này song ý lúc trước, đường môn cùng sử lai khắc học viện lấy đi vĩnh hàng thiên quốc thủ đoạn không tính là hào quang. Đường Vũ Lân nói ra, nếu như nói cái huyết hà thí thần đại trận này bản thân là có thể di động. Như vậy, nó tựa như một cái thành lũy di động. Đã sớm có thể triển khai tiến công đối với chúng ta. Nhưng nó hiện tại không hề động, vậy cũng chỉ có vài loại khả năng. Một là, có thể là huyết hà thí thần đại trận còn chưa có chính thức hoàn thành. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục chế tác. Cái thứ hai có thể là, huyết hà thí thần đại trận đã đủ để cho người bọn hắn tăng lên. Còn có một loại có thể là, còn có thâm uyên sinh vật cường đại hơn chưa có tới đến trên đại lục. Bọn hắn vẫn còn thủ hộ thâm uyên thông đạo, chờ đợi thâm uyên sinh vật cường đại xuất hiện. Nhưng vô luận là đối mặt với loại khả năng nào, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi giải quyết huyết hà thí thần đại trận đều là lựa chọn chính xác. Dư quan trí nhẹ gật đầu, nói. Ta đồng ý lời Vũ Lân nói. Trần Tân Kiệt nói. Ta cũng đồng ý. Như vậy, hiện tại chính là vấn đề như thế nào sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Định Trang Hồn Đạo đạn pháo cấp 12 có tính đặc thù của nó, một khi phóng xuất ra đi là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả xung quanh. Cường Giả đạt đến cấp độ đầy đủ đều có thể cảm ứng được. Một khi bị phát hiện, ta lo lắng Thâm Uyên Sinh Vật bên kia sẽ dùng phương thức tự sát công kích trên không trung chặn đường, để cho uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc không thể hoàn toàn tác dụng tại phía trên huyết hà thí thần đại trận." Đường Vũ Lân nói, "Đúng là có loại khả năng này." Cho nên lần này ta đem theo người có trách nhiệm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo đường môn chúng ta. Nàng nói nàng có nắm chắc có thể phát huy ra trình độ lớn nhất uy lực của Vĩnh Hàng Thiên Quốc. Không bằng ta đem nàng mới theo tham dự thảo luận. Như thế nào? Trần Tân Kiệt nói. Trình độ khoa học kỹ thuật của đường môn là cao nhất liên bang. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Dư quan trí cũng nhẹ gật đầu. Lúc Lăng Tử Thần được đường Vũ Lân đưa đến bộ tổng chỉ huy. Bên này các loại công tác chuẩn bị đã sẵn sàng rồi. Mọi người đang thương lượng chi tiết. Thấy Đường Vũ Lân đem nàng mang vào, Dư Quan Chí đi thẳng vào vấn đề nói: "Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là như vậy, chúng ta sẽ lần nữa phát động một vòng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 để công kích, từ đó do động huyết hà thí thần đại trận, đồng thời dùng uy lực định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 nổ tung để che giấu khí tức Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc đặt ở dàn phóng định trang cấp 9, sau khi bắt đầu oanh tạc, liền giấu ở bên trong hỏa lực dày đặc phóng ra." Đường Vũ Lân đang muốn gật đầu, ở bên cạnh hắn Lăng Tử Thần lại nói: Vô dụng thôi, lời của nàng lập tức đưa tới mọi người tại đây nhìn chăm chú. Khi thật dư quan trí nhìn thấy đường Vũ Lân mang vào là một gã nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Thời điểm đó, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khinh thường. Lăng tử thần thật sự là quá trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là bộ dạng ngoài 20 tuổi. Lúc này nghe nàng khẳng định như thế, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi. Sao, vị này chính là ai? Đường Vũ Lân nói. Vị này chính là chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo đường môn chúng ta, Lăng Tử Thần tiểu thư. Lăng Tử Thần trợn nhìn Đường Vũ Lân một cái, sau đó nhìn về phía dư quan trí. Gọi ta là lăng chủ nhiệm là được rồi. Dư quan trí sững sốt một chút, đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình, nói: "Lăng chủ nhiệm có gì chỉ giáo không?" Lăng Tử Thần đi đến trước bàn, nói: "Kế hoạch của các ngươi một điểm đều không có dùng được. Các ngươi cho rằng khí tức vĩnh hằng thiên quốc là hồn đạo vũ khí khác có thể che giấu đấy sao?" Ý nghĩ này quả thực quá người thơ rồi Các ngươi coi vĩnh hằng thiên quốc là cái gì Lông mi dư quan trí cho lên Hắn thân là chức vị cao Cho tới bây giờ còn không có ai không khách khí nói với hắn như vậy Coi như là đồng tử an bất hòa cùng hắn cũng sẽ không dám như vậy Tao đức trí trừng lăng tử thần một cái Tử thần, hào hào nói chuyện đi, không được vô lễ Lăng tử thần hừ một tiếng, nói Ta nói chính là sự thật Vĩnh hằng thiên quốc cái tên này tồn tại Các ngươi hẳn là cũng biết nhưng mà chính thức hiểu rõ uy lực của nó, đấy chỉ sợ chỉ có ta. khi thật căn bản không cần chuẩn bị cái gì, một khi nó đã tập trung vào mục tiêu, liền không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. đơn giản mà nói, uy lực vĩnh hằng thiên quốc đủ để hủy diệt toàn bộ vòng hạch tâm cực bắc chi địa. cái huyết hà thí thần đại trận gì gì kia, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được uy lực vĩnh hằng thiên quốc. nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người tại đây cũng không khỏi lộ ra biểu lộ kinh ngạc. hủy diệt toàn bộ vòng hạch tâm cực bắc chi địa sao? Vòng hạch tâm cực Bắc Chi Địa là một cái khu vực cực lớn, không phải là lúc trước Sử Lai Khắc Thành có khả năng so với đấy. Lăng tử thần trầm giọng nói, không tin sao. Nói như vậy, đem hai quả thí thần lúc trước rơi tại Sử Lai Khắc Thành, uy lực nhân lên ba lần. Không sai biệt lắm chính là uy lực vĩnh hàng thiên quốc. Kỳ thật, các ngươi cần lo lắng không phải là có thể hủy diệt cái huyết hà thí thần đại trận kia hay không, mà là tại hủy diệt cái huyết hà thí thần đại trận kia đồng thời sẽ khiến cho vỏ quả đất cực Bắc Hạch thay đổi, phá hư tầng băng dày đến vạn kia, dẫn đến toàn bộ mặt biển đấu La tinh dâng lên, bao phủ đại lục. Sao? Trừ Đường Vũ Lân ra, ở đây mấy vị này đều là cấp độ cường giả cực hạn đấu La, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tử Thần đến sẽ mang lại cho bọn hắn một cái vấn đề như vậy. Lăng Tử Thần nhíu lông mày, không tin sao? Tầng băng ở cực Bắc chi địa tập trung vượt qua 80% nước ngọt toàn bộ đấu La tinh, mà vĩnh hằng thiên quốc bạo tạc nổ tung, Sau đó sinh ra nhiệt độ cao, ít nhất có thể làm cho tầng băng này hòa tan một phần ba. Như vậy, liền sẽ trực tiếp dẫn đến nước biển toàn bộ đấu la tinh tăng lên. Đến lúc kia, không nói trước thâm uyên sinh vật có bị đánh lui hay không. Chỉ sợ toàn bộ đấu la đại lục, thậm chí ngay cả tinh la đại lục, đấu linh đại lục phương xa cũng sẽ phát sinh sóng thần. Tổn thất sẽ thông suốt tới trình độ nào, không có biện pháp tính toán. Cho nên, nếu người nào muốn vận dụng vĩnh hằng thiên quốc, tuyệt đối là ngu xuẩn đấy. Cái đồ vật này không phải vũ khí, là tai họa. Đường vũ lân hít sâu một hơi, kể cả hắn ở bên trong, mọi người tại đây cũng không khỏi trợn mắt há hóc mồm. Dư quan trí nhị không được nói. Thế nhưng là, nếu như không sử dụng vĩnh hằng thiên quốc, chúng ta căn bản không có biện pháp hủy diệt cái huyết hà thí thần đại trận kia. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lăng tử thần nói. Cái này liên lụy tới vấn đề kỹ thuật. Cũng không phải không thể dùng vĩnh hằng thiên quốc, mà là muốn xem dùng như thế nào. Nếu như thật sự muốn sử dụng, ta đề nghị chỉ vận dụng một phần lực lượng trong đó, đem lực công kích hạn chế tại trong phạm vi nhất định là có thể được. Mục đích của các ngươi không phải là phá trận sao? Có thể phá trận là được thôi đúng không?" Đường Vũ Lân nói. "Tử thần, ngươi có thể nói rõ hơn một chút hay không? Như thế nào mới có thể đem lực công kích Vĩnh Hằng Thiên Quốc hạn chế tại trong phạm vi nhất định?" Lăng Tử Thần hờ hợt nói. "Đem nó hủy đi. Các vị cực hạn đấu la quá sợ hãi." "Hủy đi sao?" Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Lăng tử thần cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, quỷ đi. Nếu như ta có thể đem nó từ một quả định trang hồn đạo đạn phó biến thành một kiện vũ khí siêu cấp, như vậy, nó là có thể được sử dụng nhiều lần. Có thể sử dụng bao nhiêu lần thì không biết. Nhưng đơn lần uy lực sử dụng liền sẽ tương đối có thể khống chế. Ít nhất sẽ không trực tiếp phát sinh đổ lớn, mang đến đại tai nạn. Đem vĩnh hằng thiên quốc biến thành một kiện vũ khí siêu cấp sao? Ý nghĩ này đầu tiên để nhãn tình tào đức trí sáng lên. Nếu như có thể nói, đường môn cùng sử lai khắc học viện đương nhiên đều không hy vọng mất đi cái vũ khí này, để có thể uy hiếp thiên hạ. Đường Vũ Lân hỏi, tử thần, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Lăng tử thần nói, 80% thôi. Bất quá, 20% khả năng là nó sẽ trực tiếp bạo tạc nổ tung. Cho nên, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quen thuộc nàng là đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí còn khá tốt một ít. Còn Dư Quan Trí cùng Trần Tân Kiệt Tức thì đều có loại cảm giác huyết áp tăng lên. Cái gì gọi là 20% khác khả năng là nó sẽ trực tiếp bạo tạc nổ tung. Ngươi có thể vừa nói hết hậu quả nổ tung đấy. Lăng tử thần nhún vai, nói. Cho nên, ta đề nghị các ngươi đem ta đưa đến gần cái huyết hà thí thần đại trận bên kia. Nếu như ta cải tạo thất bại, dù sao vĩnh hàng thiên quốc cũng sẽ bạo tạc nổ tung. Đủ để phá hủy huyết hà thí thần đại trận kia. Đối với ảnh hưởng bên này sẽ nhỏ một chút. Dư quan trí nhìn về phía Trần Tân Kiệt, hai người hai mặt nhìn nhau. Trần Tân Kiệt nói Nếu như thật sự dẫn đến nước biển tăng lên mà nói, cụ thể sẽ tạo thành cái dạng hậu quả gì? Lăng tử thần nói, nơi địa thế cao hẳn là vấn đề không lớn, nơi địa thế thấp, chỉ sợ sẽ bị chìm ngập. Cho nên, các người tốt nhất trước hết mời liên bang nói ra. Hơn nữa phải nhanh một chút làm công tác sơ tán, phòng ngừa chú đáo. Dư quan trí lúc này chỉ cảm thấy chính mình đau cả đầu. Xin chỉ thị liên bang sao? Việc này có dễ dàng như vậy sao? Nếu để cho dân chúng đã biết tình huống thật, chỉ sợ lập tức liền sẽ đâm vào khủng hoảng. Vô luận là hắn hay là Trần Tân Kiệt, ban đầu đều cho rằng trực tiếp sử dụng vĩnh hàng thiên quốc là được rồi. Lại không nghĩ rằng vận dụng cái siêu cấp vũ khí này rõ ràng sẽ liên lụy nhiều vấn đề như vậy. Nếu như không phải tại cực Bắc chi Địa, ít nhất không có vấn đề mặt biển tăng lên. Hiện tại cuối cùng muốn như thế nào cho phải.